Chỉ có đôi kính màu đen to quá cỡ Choán gần hết khuôn mặt bà Làm cho bà trở nên nổi bật Khác hẳn so với người bình thường khác Tay phải bà cầm một cây gậy màu trắng Sophie và George lập tức nhận ra bà ta bị mù Flamen đẳng hắng Cho phép tôi giới thiệu Ông ngừng lại và nhìn bà già Xin lỗi, chúng tôi nên gọi bà như thế nào? Gọi tôi là Dora Mọi người ai cũng gọi tôi bằng tên đó Bà nói tiếng Anh với trọng âm New York rõ ràng. Ska Bà đột ngột nói. Ska Và rồi bà chuyển qua một thứ ngôn ngữ nghe toàn chứa những âm thanh giống như tiếng khạc nhổ. Mà Sophie đột nhiên nhận ra là cô có thể hiểu được thứ tiếng kỳ quặc đó. Bà ấy muốn biết vì sao Sketty đã không đến thăm bà trong vòng 372 năm, 8 tháng và 4 ngày vừa qua. Cô phiên dịch cho Jot nghe. Cô đang nhìn chăm chăm vào bà lão và đã không nhìn thấy vẻ sợ hãi và ghen tị thoáng hiện lên trên khuôn mặt cậu. Bà lão đi nhanh vòng quanh căn phòng nhỏ, đầu nghiêng qua trái và qua phải, không bao giờ nhìn thẳng vào Sketty. Bà tiếp tục nói, hầu như không dừng lại để thở. Bà ấy đang nói với Sketty là bà ấy có thể đã chết mà không ai biết hay quan tâm. Tại sao chỉ trong thế kỷ vừa rồi bà đã bệnh rất nặng đến thập tử nhất sinh và chẳng có ai gọi điện thoại hay viết cho bà một dòng? Bà ngoại! Skettin mở lời. Đừng gọi ta là bà ngoại nữa. Dora nói, quay trở lại với tiếng Anh. Lẽ ra cháu đã có thể viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào cũng được. Lẽ ra cháu đã có thể điện thoại. Bà đâu có điện thoại. Và có gì trục chặt với email hay máy phách? Ngoại à! Bà có một cái máy tính hay máy phách nào không? Dora ngừng lại. Không, ta cần mấy thứ đó để làm gì? Để cháu có thể liên lạc với bà. Sketty gợi ý. Tay của Dora khẽ cử động và thình lình cây gậy trắng của bà giãn ra thành một cây gậy dài. Bà gõ vào mặt kính của một tấm gương hình vuông đơn giản. Cháu có cái gương nào không? Có, thưa bà. Sketty nói một cách khổ sở. Đôi gò má trắng xanh của cô Đã ửng lên vì bối rối Vậy là cháu đã không thể tìm ra Thì giờ để nhìn vào gương và nói chuyện với ta Dạo này cháu bận rộn quá nhỉ Bà biết điều đó Từ anh cháu Và chắc cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng Mà cháu nói chuyện với mẹ Scatat quay sang cặp sinh đôi Đây là bà ngoại tôi Phù thủy Endor huyền thoại Bà đây là Sophie và George Và bà đã vừa gặp Nicolas Flamen Ừ Một người đàn ông rất dễ thương Bà tiếp tục quay đầu qua lại Hai cánh mũi phập phồng Xinh đôi Cuối cùng bà nói Sophie và George nhìn nhau Làm sao bà ta biết được Hay là Nicholas đã nói với bà ta Có một điều gì đó lạ lùng Trong cách người đàn bà quay đầu qua lại Khiến cho George chú ý Cậu cố gắng dõi theo hướng cái nhìn của bà Và rồi cậu nhận ra lý do Vì sao bà lão cứ quay đầu hết trái Lại sang phải Bà ta đang nhìn chúng thông qua những tấm gương. Một cách tự động, cậu chạm vào tay Sophie và hất đầu về phía tấm gương. Cô liếc nhìn nó, rồi nhìn trở lại bà già. Và rồi cô gật đầu về hướng em trai, ra dấu hiệu cô đã nhận thấy chuyện lạ giống như cậu. Dora bước tới trước mặt Ska thắt. Đầu bà quay sang một bên, bà nhìn chăm chăm vào một cái gương cao nhãn bóng. Cháu sút ký, cháu có ăn uống điều độ không? Ba bà... Cháu chồng thế này đã 2.500 năm rồi. Vậy, cháu muốn nói là ta mù, hứ? Bà lão hỏi, rồi bất ngờ phá lên cười giòn giã. Ôm bà ngoại giả nua một cái đi con. scathat cẩn thận ôm hôn bà lão và hôn lên má bà. Thật vui khi gặp bà, trông bà rất khỏe. Chồng ta rất già, ta chồng có già không? Không hề già hơn một ngày so với tuổi 10.000. Sketty mỉm cười, bà lão bẹo má scathat Người cuối cùng nói móc ta là một viên thanh tra về thuế. Ta đã biến hắn thành một cái chặn giấy rồi. Bà nói, ta vẫn để nó ở đâu đấy? Flamen ho khúc khắc. Thưa bà Endor, hãy gọi tôi là Dora. Bà lão cắt ngang. Dora, bà có để ý thấy những gì xảy ra với vương quốc bóng tối của Hecate sáng sớm hôm nay không? Ông chưa bao giờ gặp bà phù thủy trước đây. Ông biết bà ta chỉ qua danh tiếng của bà. Và chính vì thế, ông biết là ông nên đối xử với bà một cách cực kỳ cẩn thận. Bà là một elder huyền thoại đã rời bỏ Danutalit để đến chung sống và dạy dỗ con người nhiều thế kỷ trước khi hòn đảo chìm sâu dưới những lớp sóng. Người ta tin rằng bà đã tạo ra bảng chữ cái đầu tiên của con người bằng tiếng sume cổ đại. Cho ta ngồi. Dora không nói cụ thể với ai trong phòng. Sophie kéo chiếc ghế cô đang ngồi nãy giờ và Skathat đỡ bà ngoại mình ngồi xuống đó. Bà lão dựa người tới trước, cả hai bàn tay đặt lên đầu cây gậy trắng. Tôi đã biết những gì vừa xảy ra. Tôi chắc chắn rằng mọi eo đờ trên lục địa này đều cảm thấy cái chết của bà ta. Bà nhìn thấy những cái nhìn đầy ngạc nhiên và kinh hoàng trên khuôn mặt của những người xung quanh. Cháu không biết hả? Bà quay đầu qua hai bên và nhìn chăm chú vào gương, thẳng vào Sketty. Tây đã chết và vương quốc bóng tối của bà ta không còn nữa. Tôi hiểu rằng một Elder, một nhân vật khác thuộc thế hệ kế tiếp và một con người bất tử đã gây nên cái chết của bà ta. Tây cần phải được trả thù, không phải bây giờ, và có thể không sớm được trả thù. Nhưng bà ta cũng như người trong gia đình và tôi nợ bà ta về chuyện đó. Hãy chờ xem. Sketty cúi chào. Phù thủy Endor nói ra lời tuyên án một cách bình thản. Và Flamen đột nhiên nhận ra rằng Người đàn bà này thậm chí còn nguy hiểm hơn là ông tưởng tượng nhiều Dora quay mặt qua hướng khác Và Flamen nhận thấy Mình đang nhìn hình bóng phản chiếu của bà ta Trong một tấm gương có không chạm trổ đẹp đẽ Bà ta gõ vào mặt gương Tôi đã nhìn thấy những gì xảy ra sáng hôm nay trước đây một tháng Và bà đã không cảnh báo cho Hecate Sketty kêu lên Ta đã nhìn thấy một khả năng có thể xảy ra trong tương lai Một trong số rất nhiều Trong một số khả năng khác Hecate giết Bastet và Morrigan vặn mình đi Trong một khả năng khác Hecate giết ông Ông Flamen Và rồi lại bị Scathat giết chết Tất cả các khả năng đó đều có thể xảy ra Và hôm nay Tôi khám phá ra khả năng nào là thật Bà nhìn quanh phòng Quay đầu từ phía những tấm gương Đến các chiếc bình nhãn bóng Đến các khung tranh bằng thủy tinh Vì vậy tôi biết vì sao các bạn tới đây Tôi biết các bạn muốn tôi làm điều gì Và tôi đã suy nghĩ rất lâu Và rất khó khăn về câu trả lời của mình Tôi đã có một tháng để nghĩ về điều đó Vậy còn chúng cháu thì sao? Sophie đột nhiên hỏi Chúng cháu có trong lăng kính định mệnh của bà không? Chỉ có trong một Bà phù thủy nói Chuyện gì đã xảy ra với bọn cháu trong những khả năng khác? Câu hỏi vọt ra khỏi miệng chốt Trước khi cậu có thời gian để nghĩ về nó Cậu thực sự không muốn biết câu trả lời Đi và những tên golem của hắn Hay lũ chuột và chim Giết chết hai cháu trong hầu hết các khả năng Cháu chết trong khi được đánh thức Hay tan biến cùng với sự sụp đổ Của vương quốc bóng tối Jốt nuốt nước bọt một cách khó nhọc Bọn cháu chỉ sống sót trong một khả năng thôi sao Chỉ trong một thôi Như vậy thì không được tốt lắm Phải không bà Jốt thì thầm Không Phù thủy Endor nói một cách thẳng thừng, không tốt chút nào hết. Một khoảng im lặng kéo dài, trong khi Dora nhìn dọc theo bề mặt chân nhãn của một cái bình bạc. Rồi bà đột ngột nói, đầu tiên các bạn nên biết là tôi không thể đánh thức cậu bé, những nhân vật khác sẽ làm chuyện đó. Chốt vội vàng nhìn lên, có những nhân vật khác có thể đánh thức cháu sao? Phù thủy Endor phớt lờ cậu. Cô gái có một trong những luồng điện bạc thuần khiết nhất mà tôi từng tiếp xúc sau nhiều thế kỷ. Cô ta cần được truyền dạy một số câu thần chú, bảo vệ cá nhân, nếu như cô ta muốn sống sót qua phần còn lại của quá trình đánh thức. Thực tế rằng, cô vẫn tỉnh táo trong nhiều giờ đồng hồ sau đó là một bằng chứng cho thấy ý chí mạnh mẽ của cô. Đầu bà nghiêng qua một bên và Sophie thấy bà đang nhìn cô từ một tấm gương treo trên trần nhà. Đó là những gì tôi sẽ làm. Cảm ơn bà. Nicolas Flamen nói với một tiếng thở dài sâu. Tôi biết cô bé đã rất khổ sở trong những tiếng đồng hồ vừa qua. George nhận ra là cậu không thể nhìn chị mình. Sẽ vẫn còn những phần tiếp theo của quá trình đánh thức. Có phải điều này có nghĩa là cô sẽ phải chịu đựng những nỗi đau đớn hơn nữa? Cậu cảm thấy tim mình đau nhói. Skatat quỳ xuống trước ghế của bà ngoại và đặt tay lên cánh tay bà. Ngoại à! Đi và đồng bọn đang săn lùng hai trang sách bị xé của cuốn cô đét. Cô nói, cháu tưởng tượng là trong lúc này chúng đã biết hay nghi ngờ là Sophie và Chot chính là cặp sinh đôi mà cuốn sách của Abraham đã đề cập đến. Dora gật đầu. Đi biết điều đó. Scathach liếc nhìn Flammen. Vậy hắn biết là hắn không những phải giành lại những trang sách mà còn phải bắt hay giết được cặp sinh đôi. Hắn cũng biết điều đó. Dora trả lời. Và nếu như đi thành công, thế giới này sẽ kết thúc. Skathat nói, chuyển câu nói đơn giản thành một câu hỏi. Thế giới đã từng kết thúc trước đây. Bà Phù thủy trả lời, mỉm cười. Ta tin chắc rằng nó sẽ kết thúc rất nhiều lần trước khi mặt trời chuyển sang màu đen. Bà biết là đi cố gắng khôi phục trở lại ngôi vị bá chủ thế giới của các elder đen tối. Ta biết. Cuốn cô đếch nói rằng các elder đen tối chỉ có thể bị chặn đứng bởi bạc và vàng. Skatty tiếp tục. Cuốn Codex cũng nói, nếu trí nhớ của ta không lầm, rằng táo là thuốc độc và những con ếch có thể trở thành những nàng công chúa. Cháu không muốn tin tất cả những gì cho đọc trong cuốn Codex. Bà cắt ngang, Flamen đã từng đọc phần nói về táo trong cuốn sách. Ông nghĩ rất có thể sách đề cập đến những hạt táo mà thực sự là thuốc độc nếu ai đó ăn vài cân của nó. Ông chưa đọc phần nói về ếch và công chúa và ông đã đọc đi đọc lại cuốn sách vô số lần. Có hàng trăm câu hỏi mà ông muốn hỏi bà phù thủy, nhưng đó không phải là lý do khiến họ có mặt nơi đây. Dora, bà sẽ dạy cho Sophie về các nguyên tắc của pháp thuật không khí chứ? Cô ấy cần phải học đủ để ít ra là tự bảo vệ mình trước sự tấn công. Dora nhún vai và mỉm cười. Tôi có một sự lựa chọn nào không? Flammen trông có vẻ đầy ngạc nhiên. Ông không chờ đợi một câu trả lời như vậy. Tất nhiên là bà có thể lựa chọn Phù thủy Endor lắc đầu Không phải lần này Bà vươn người và cởi cặp mắt kính ra Sketty không hề nhúc nhích Và chỉ có bắp thịt nơi hàm Của Flamen giật giật cho thấy nỗi kinh hoàng của ông Dù sao Cặp sinh đôi cũng ngửa người ra sau Vì hoàng sợ, Vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt chúng Phù thủy Endor không có mắt Chúng chỉ là những hốc rỗng nằm nơi vị trí Của đôi mắt và nằm gọn Trong hai hốc rỗng đó là Hai mắt kính thủy tinh hình bầu dục và nhãn Đôi mắt làm bằng kính của bà quay sang nhìn thẳng vào hai đứa trẻ Ta đã tự dã đôi mắt của mình để đổi lấy tầm nhìn Khả năng nhìn thấy những cung bậc và giai đoạn của thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai có thể xảy ra Có rất nhiều cung bậc, rất nhiều viễn tưởng về tương lai có thể xảy ra Mặc dù không có nhiều viễn tưởng như người ta vẫn nghĩ Trong vài năm qua, những mẫu hình đã bắt đầu trùng khớp và đan cài chặt chẽ với nhau Giờ đây chỉ còn một số ít tương lai có thể xảy ra Đa số chúng đều rất kinh hoàng Bà nói rất khoát Và chúng đều liên quan tới hai đứa cháu Tay bà chỉ thẳng vào Sophie và Jot Vậy thì ta có những lựa chọn nào? Đây cũng là thế giới của ta Ta đã có mặt ở đây trước cả loài người Ta cho họ lửa và ngôn ngữ Ta sẽ không bỏ rơi họ trong lúc này Ta sẽ huấn luyện cho cô gái Dạy cô cách bảo vệ chính mình Và truyền dẫn cho cô cách làm chủ ma thuật của không khí Cảm ơn bà Sophie nói một cách cẩn thận Trong khoảng im lặng kéo dài tiếp đó Đừng nói cảm ơn ta Đây không phải là một món quà Mà là một lời nguyền Hay là một tai ương Tác phẩm Nhà giả kim Trường 36 George bước ra khỏi tiệm đồ cổ Hai má đỏ bừng như gốc những lời sâu cùng của bà phù thủy vang lên bên tai cậu. Cháu phải ra khỏi đây. Những gì ta truyền dạy không dành cho đôi tai của con người. Nhìn quanh căn phòng từ flamen sang Sketti, và cuối cùng là chị sinh đôi của mình jốt đột nhiên nhận ra rằng cậu là con người thuần túy duy nhất trong phòng. Rõ ràng trong đôi mắt của phù thủy Endor, Sophie không còn hoàn toàn là con người nữa. Không có vấn đề gì đâu cháu sẽ đợi. Cậu bắt đầu, giọng nói bỗng nhiên vỡ vụn Cậu ho khẽ và cố gắng lần nữa Cháu sẽ đợi nơi công viên phía bên kia đường Và rồi không hề nhìn lại lần nào Cậu rời khỏi cửa tiệm Tiếng chuông du dương vang lên như cười nhạo cậu Khi cậu khép lại cánh cửa Nhưng đó là một vấn đề Một vấn đề quá lớn Sophie Newman nhìn em trai mình rời khỏi tiệm Và thậm chí không cần đến các giác quan được đánh thức Cô biết là cậu đang rất bực bội và giận dữ. Cô muốn ngăn cậu lại, muốn đi theo cậu. Nhưng đột nhiên Sketty đứng ngay trước mặt cô với đôi mắt mở to như cảnh báo. Một ngón tay cô ta đặt lên môi và cô ta lắc đầu rất khẽ ra hiệu cho Sophie hãy im lặng. Cầm tay Sophie, Sketty dẫn cô đến trước mặt phù thủy Endor. Bà lão giơ hai tay lên và lướt nhẹ những ngón tay lên đường nét trên khuôn mặt Sophie. Luồng điện bạc của cô gái rung lên và kêu xèo xèo theo từng cú va chạm nhẹ của ngón tay bà phù thủy. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Bà hỏi, 15. Ồ, 15 tuổi rưỡi. Sophie không chắc là thêm một nửa năm có làm nên sự khác biệt gì không? 15 tuổi rưỡi. Dora nói, lắc lắc đầu. Không thể nhớ ra nổi cái thời xa lắc đó. Bà cúi đầu nghiêng về phía Sketty. Cháu có nhớ những gì xảy ra hồi cháu 15 tuổi không? Một cách sinh động, Skathat nói rõ ràng. Lần đó, cháu ghé thăm bà ở Babylon và bà cố ngăn cản không cho cháu lấy vua Nebuchadnezzar đó mà. Bà nhớ không? Bà chắc chắn là cháu đã sai lầm. Dora nói một cách vui vẻ. Bà nghĩ là chuyện đó xảy ra sau này. Mặc dù ông ta cũng là một người chồng xuất sắc đấy. Bà nói tiếp. Bà Thình Lình nhìn lên Sophie và cô gái nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt gương của bà phù thủy. Có hai điều mà ta phải dạy cháu để bảo vệ chính mình. Việc đó rất đơn giản. Nhưng hướng dẫn cháu cách điều khiển ma thuật của không khí thì khó khăn hơn chút đỉnh. Lần cuối cùng ta dạy dỗ một con người về ma thuật của không khí thì anh ta đã mất đến 60 năm để nắm vững các nguyên tắc cơ bản. Và thậm chí khi đó, anh ta vẫn rơi ra khỏi bầu trời ngay trong chuyến bay đầu tiên. 60 năm? Sophie nuốt nước bọt. Có phải như vậy có nghĩa là cô phải bỏ ra cả cuộc đời mình để học cách điều khiển sức mạnh đó? Ngoài à, chúng ta không thể có nhiều thời gian như vậy đâu. Cháu ngờ là chúng ta chỉ có 60 phút. Dora nhìn chăm chăm vào một tấm gương và những hình ảnh phản chiếu của bà hiện lên từ một chiếc khung ảnh trống rỗng. Vậy sao cháu không thử làm nó đi Cháu là chuyên gia mà Hứ Ngoại ai Ska thắt thở dài Đừng kêu ta bằng giọng điệu đó Dora cảnh báo Ta sẽ làm theo cách của mình Chúng ta không có thời gian để làm theo cách truyền thống ngoại à Đừng nói với ta về truyền thống Bọn trẻ biết gì về truyền thống Tin ta đi Khi ta hoàn thành công việc Sophie sẽ biết về tất cả những gì Mà ta biết về ma thuật không khí Bà quay sang phía Sophie, đầu tiên và trước hết, cha mẹ của cháu còn sống không? Con, cô nói, chấp chấp mắt vì ngạc nhiên, không biết chắc về những chuyện gì đang xảy ra. Tốt, vậy cháu vẫn nói chuyện với cha mẹ của mình chứ? Dạ có, hầu như là mỗi ngày. Dora liếc nhìn Skepty nghe thấy chưa, hầu như là mỗi ngày. Bà nắm lấy một tay của Sophie trong tay mình và vỗ nhẹ lên mặt sau của nó. Có thể cháu nên dạy cho Skathat một vài điều gì đó. Và cháu có bà ngoại không? Bà Nana của cháu? Dạ có, bà là mẹ của ba cháu. Cháu thường gọi điện cho bà vào những thứ sáu. Cô trả lời nhận ra một chút ái náy gợn lên bởi vì hôm nay là thứ sáu và bà Nana nêu mình có thể đang đợi chờ cú điện thoại. Mỗi thứ sáu, phù thủy Endor nói một cách đầy ý nghĩa và quay lại nhìn Sketty Nhưng nữ chiến binh cố ý quay đi và tập trung vào một cái chặn giấy bằng thủy tinh có trang trí đẹp đẽ Cô đặt nó xuống bàn khi cô nhận ra rằng có một người đàn ông nhỏ bé mặc bộ đồ ba mảnh Bị đông cứng phía bên trong lớp thủy tinh Một tay của ông ta cầm một chiếc cặp táp nhỏ và tay bên kia cầm một sấp giấy Đôi mắt của ông ta vẫn đang nhấp nháy Nó sẽ không đau đâu, bà phù thủy nói Sophie nghi ngờ liệu nó có thể tồi tệ hơn những gì mà cô đã trải qua. Mũi của cô nhăn lại vì mùi gỗ cháy sông lên và cô cảm thấy một luồng gió mát vuốt ve hai bàn tay mình. Cô nhìn xuống, một màng nhện trắng mỏng, nhẹ như tơ, đang xoắn bẹn và quay tròn từ những ngón tay của bà phù thủy Endor và tự cuốn lại như một dải vải quanh từng ngón tay của Sophie. Nó uốn lượn qua lòng bàn tay cô. Bào phủ nó hoàn toàn rồi tiếp tục bao quanh lấy cổ tay và bỏ lên cánh tay cô. Cô nhận ra rằng bà phù thủy đã dùng những câu hỏi để lái sự chú ý của cô sang hướng khác. Sophie nhìn vào đôi mắt kính của bà phù thủy và nhận thấy rằng mình không thể cất lời để hỏi. Cứ như là cô đã mất khả năng nói vậy. Cô rất kinh ngạc nhận thấy là mình không hề cảm thấy sợ hãi. Nhưng ngay từ giây phút bà phù thủy cầm lấy tay cô Thì một làn sóng của cảm giác bình an và trầm tĩnh đã tràn ngập cơ thể cô Cô liếc nhìn Sketty và Flamen Họ đang theo dõi quá trình truyền dạy Mở mắt lớn vì chóng ngợp Và trong trường hợp Skathat Một cái gì như là nỗi kinh hoàng hiện lên trên mặt cô Ngoại à, bà có chắc về việc này không? Skathat hỏi Tất nhiên là chắc rồi Bà lão cắt ngang một nét giận dữ chứa trong giọng nói. Và mặc dù phù thủy Endor đang nói với Skathat, Sophie có thể nghe thấy giọng nói của bà trong đầu mình. Đang nói với cô thì thầm những bí mật cổ xưa, lầm bầm những câu thần chú cổ xưa, dạy bảo cô tiết lộ kiến thức của cả một đời trong không gian của những nhịp đập và hơi thở. Đây không phải là mạng nhện. Dora giải thích cho Flamen lúc đó đang sửng sốt và im lặng. Bà để ý thấy ông ta đang chồm người về phía trước, nhìn chăm chú vào giải trắng cuốn tròn xung quanh cánh tay của Sophie. Nó tập trung không khí trộn lẫn với luồng điện của ta. Tất cả kiến thức của ta, kinh nghiệm của ta, thậm chí toàn bộ sự hiểu biết của ta và truyền thuyết của ta đều tập trung trong mạng lưới không khí. Một khi nó chạm đến làn da của Sophie, cô ta sẽ bắt đầu thấm nhuần những tri thức đó. Sophie hít thở sâu thu gom hết không khí thơm mùi gỗ vào tận trong hai lá phổi. Những hình ảnh chớp nháy, nhanh đến mức không thể. Trong đầu cô, về những thời khắc và nơi trốn trong quá khứ xa xưa, những bức tường đá khổng lồ, những con tàu vàng ròng, khủng long và rồng, Một thành phố được chạm khắc từ một ngọn núi băng và cả những khuôn mặt, hàng trăm, hàng nghìn khuôn mặt, từ mọi giống loài của loài người, từ mọi giai đoạn thời gian, con người và một nửa con người, quái thú cổ đại và quái vật. Cô nhìn thấy tất cả những gì mà phù thủy Endor đã nhìn thấy, những người Ai Cập đã sai lầm. Dora tiếp tục, hai bàn tay bà bây giờ di chuyển rất nhanh đến nỗi Flammen khó mà dõi theo kịp. Họ quấn lại những xác chết. Bà nói tiếp, họ không nhận ra rằng ta quấn những người sống, đã có thời ta truyền một phần của chính mình vào những môn đệ và gửi họ ra ngoài thế giới loài người và truyền dạy mọi thứ dưới tên ta, rõ ràng là Đã có một ai đó nhìn thấy quá trình này và cố gắng bắt trước nó Sophie thình lình trông thấy cả tá người được bao bọc giống như cô Và một Dora trông trẻ hơn di chuyển giữa họ Bà ta mặc trang phục của người Babylon cổ đại Và Sophie nhận ra rằng những người kia chính là các nam và nữ linh mục Thuộc hệ thống thờ cúng tôn giáo tôn thờ bà phù thủy Dora truyền đạt một ít kiến thức của bà cho họ Để họ có thể đi ra thế giới và dạy cho những người khác tấm mảng không khí trắng trông như lưới nhện. Giờ đây đã phủ xuống dần dưới chân của Sophie, cột chặt chúng với nhau. Một cách vô thức, cô giơ hai tay vắt chéo qua ngực. Bàn tay phải đặt lên bên vai trái, bàn tay trái đặt lên trên vai phải. Bà phù thủy gật đầu vẻ động viên. Sophie nhắm mắt lại và nhìn thấy những đám mây. Không hiểu vì sao cô biết tên của chúng. Sirup, Sirocumulut, Antochatus và stratocumulus, nimbostratus và cumulus, tất cả đều khác nhau, mỗi loại đều có những tính cách và chất lượng riêng biệt. Cô đột ngột hiểu ra cách sử dụng chúng, cách nhào nặn chúng thành các hình dáng khác nhau và cách vận hành và di chuyển chúng. Những hình ảnh rung rinh chập chờn, ánh sáng lóe lên cô nhìn thấy một người đàn bà nhỏ bé đứng dưới bầu trời xanh trong vắt, giơ cao một tay lên và khiến cho đám mây bay ngay phía trên đầu bà. mưa bắt đầu rơi xuống như chút nước. ánh sáng lóe lên lần nữa. một người đàn ông cao có râu mép đang đứng bên bờ biển, giơ cao hai tay lên và kêu gọi những cơn gió thổi và các cơn sóng. và ánh sáng lại lóe lên. một phụ nữ trẻ làm ngưng lại một cơn bão lồng lộn chỉ bằng một cử chỉ đơn giản. Bà làm cho cơn bão ngưng động lại, rồi bà chạy vào trong một ngôi nhà gỗ mỏng manh và ôm lấy một đứa bé ra ngoài. Chỉ một khoảnh khắc sau đó, cơn bão đã nuốt chửng ngôi nhà. Sophie nhìn những hình ảnh và học từ chúng. Phù thủy Endor chạm vào má Sophie và cô mở mắt. Tấm màn trắng được điểm xuyết bởi những tia sáng bạc. Có nhiều người sẽ nói với cháu rằng, ma thuật của lửa, của nước hay thậm chí là đất. Là ma thuật mạnh mẽ nhất trên tất cả Họ nói sai Ma thuật của không khí vượt lên trên tất cả Không khí có thể làm tắt lửa Nó có thể khuấy nước thành sương mù Và có thể xé toạc đất Nhưng không khí cũng có thể đem sự sống đến cho lửa Có thể đẩy thuyền vượt qua làn nước đứng Có thể tạo hình cho đất Không khí có thể rửa sạch vết thương Có thể nhổ những mảnh vụn từ đầu ngón tay Không khí có thể hủy diệt Những sợi bạc cuối cùng của màng lưới không khí như tơ nhện trắng đã bọc lấy khuôn mặt của Sophie, bao bọc lấy cô một cách kín mít hoàn toàn, trông cô giống như một sắc ướp. Đây là một món quà đáng kinh hoàng mà ta trao cho cháu. Trong tay cháu bây giờ là kinh nghiệm của cả một cuộc đời, một cuộc đời rất dài. Ta hy vọng nó sẽ có ích cho cháu trong những ngày khốc liệt sắp tới. Sophie đứng trước mặt phù thủy Endor trước khi bà hoàn thành việc đóng hộp cô bằng màng lưới không khí trắng Cảm giác của cô lần này thật nhẹ nhàng, dễ chịu Cô khám phá ra rằng cô đã biết về nhiều thứ, những thứ khó mà tin nổi Cô lưu giữ kỷ niệm về những thời khắc và nơi trốn phi thường, không thể có Nhưng trộn lẫn giữa những kỷ niệm và cảm xúc đó là những suy nghĩ của riêng cô Mặc dù cô bắt đầu nhận thấy rằng thật khó có thể chia tách chúng. Và rồi khói bắt đầu cuộn xoáy và bốc hơi. Dora đột ngột quay sang Sketty. Đến đây và ôm bà đi nào, nhóc. Bà sẽ không còn gặp lại cháu nữa. Ba. Dora quàng hai tay quanh đôi vai của Skathat và ghé miệng sát tai cô thì thầm gì đó. Giọng nói của bà nghe còn nhỏ hơn một lời thì thầm. Ta đã cho cô gái kia một sức mạnh hiếm hoi và kinh khủng. Hãy chắc rằng sức mạnh đó được sử dụng mãi mãi. Ska thắt gật đầu, không hoàn toàn chắc chắn về những gì mà bà lão nói. Và nhớ gọi điện thoại cho mẹ, bà ấy đang lo lắng cho cháu đấy. Cháu sẽ gọi bà Cái kén sắc ướp đột ngột tan biến thành hơi nước và sương mù trong khi luồng điện của Sophie vụt tỏa sáng bạc rực rỡ. Cô duỗi dài hai cánh tay, những ngón tay xòe rộng và một làn gió nhẹ thổi phẳng phất qua cửa tiệm. Cẩn thận, nếu cháu làm bể bất cứ thứ gì, cháu sẽ phải trả tiền cho cái đó. Bà phù thủy nhắc chừng. Rồi, bất tình lình, Ska Dora và Sophie cùng quay nhìn ra bóng chiều đang bao phủ phía bên ngoài. Một giây sau đó, Nicholas Flamen ngửi thấy mùi lưu huỳnh hôi của trứng thối không lẫn vào đâu được. Đi! Chốt! Đôi mắt của Sophie vụt mở to. Jot đang ở ngoài kia. Tác phẩm: Nhà giả Kim, trường 37 Tiến sĩ John D. rốt cục cũng đã tới được Ojai khi mà những tia sáng màu hồng cuối cùng của buổi hoàng hôn dần lịm tắt nơi dặn núi Topatopa. -topa. Hắn đã di chuyển suốt cả ngày. Hắn mệt mỏi và bực bội và tìm cớ để gây sự với một ai đó. Vương quốc bóng tối của Hecate đã hút cạn pin trong điện thoại cầm tay của hắn Và hắn đã mất hơn một tiếng đồng hồ trước khi tìm thấy một cái điện thoại để gọi về văn phòng Khi đó, hắn buộc phải ngồi xuống, đẩy phẫn nộ ngay bên lề đường Để chờ thêm 90 phút Trong khi đội ngũ tài xế lùng sục khắp các con đường nằm quanh thung lũng Mew để tìm cho ra hắn Cuối cùng, lúc hắn trở lại được văn phòng của mình ở công ty Enoch Nằm ở trung tâm thành phố Thì đã hơn 9 giờ rưỡi sáng Ở đó Hắn được tin Perenel đã được chuyển đến Alcacha Công ty của hắn gần đây Đã mua lại hòn đảo đó từ nhà nước Và đóng kín đảo Không cho công chúng vào trong Trong khi công việc phục hồi được tiến hành Nhiều thông tin trên giấy tờ Văn bản cho rằng Hòn đảo sẽ được biến thành Một bảo tàng lịch sử sống Thực sự Đi có ý muốn khôi phục nó trở lại với mục tiêu sử dụng ban đầu như là một trong những nhà tù kiên cố nhất trên thế giới. Đi thoáng nghĩ tới chuyện bay ra hòn đảo để nói chuyện với Perenel, nhưng rồi gạt bỏ ý nghĩ đó, xem như một sự mất thì giờ. Những trang sách bị xé rời của cuốn Codex và cặp sinh đôi mới là ưu tiên số một của hắn. Mặc dù Bastet nói, Đi hãy giết bọn trẻ đi nếu như không thể bắt cóc được chúng. Đi có những ý tưởng khác. Đi biết những lời tiên tri nổi tiếng từ cuốn sách của Pháp sư Abraham. Các elder đều biết là cặp sinh đôi sắp xuất hiện. Hai mà chỉ một. Một là tất cả. Một giải cứu thế giới. Một hủy diệt thế giới. Nhưng ai là ai? Hắn tự hỏi. Và năng lượng của chúng liệu có thể được định hình và nhào nặn theo những sự truyền thụ và hướng dẫn mà chúng tiếp thu được? Đột nhiên, việc tìm ra thằng bé trở nên quan trọng không kém gì việc tìm ra các trang sách thất lạc của cuốn Codex. Hắn phải có luồng điện vàng đó. Tiến sĩ John D. đã từng sống một thời gian ngắn ở Ojai vào những năm đầu thế kỷ 20. Lúc đó, Ojai vẫn được gọi là thành phố North Hope. Vào thời gian đó, hắn đã cướp bóc khu vực nghĩa địa xung quanh Chumash để tìm kiếm những vật giá trị có lợi ích cho khảo cổ học. Hắn ghét thành phố này dài quá nhỏ, quá hẹp hòi và trong những tháng hè đơn giản là quá nóng đối với hắn. Đi luôn luôn cảm thấy hạnh phúc nhất khi hắn sống trong những thành phố lớn nhất nơi mà việc trở nên vô hình và ẩn danh không ai biết đến trở nên thật dễ dàng. Hắn bay từ San Francisco xuống Santa Barbara bằng chiếc trực thăng của công ty và rồi thuê một chiếc xe Ford trông không có gì đặc biệt tại một sân bay nhỏ rồi hắn lái xe từ Santa Barbara xuống Ojai. Hắn tới Ojai vừa khi mặt trời sắp lặn, phủ lên toàn bộ thị trấn những bóng dài thanh nhã. Ojai đã thay đổi một cách đầy kịch tính trong vòng một trăm hay khoảng chừng đó năm, nhưng hắn vẫn không thấy thích nơi này. Hắn cho xe rẽ vào đại lộ Ojai và chạy chậm chậm qua dãy phố. Flamen và các kẻ khác đang ở rất gần. Hắn có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng bây giờ, hắn phải hết sức cẩn thận. Nếu như hắn có thể đánh hơi được họ, thì họ cũng đánh hơi được hắn, đặc biệt là nhà giả Kim và Scathat. Họ rất dễ dàng nhận ra mùi của hắn. Và hắn vẫn không biết gì về khả năng của phù thủy Endor. Thật đáng lo ngại một cách khủng khiếp khi mà một elder thuộc hàng tiền bối sống ngay ở California và hắn hoàn toàn không biết gì về sự hiện diện của bà ta. Hắn nghĩ là Hắn biết nơi cư ngụ của hầu hết các elder quan trọng và người bất tử trên thế giới. Đi tự hỏi liệu có gì đáng kể không khi mà hắn đã không thể nào liên lạc được với Morrigan trong cả ngày hôm nay. Hắn gọi cho bà ta một cách kiên trì đều đặn suốt thời gian lái xe xuống Ojai. Nhưng bà ta không trả lời máy di động của hắn. Có thể bà ta đang lên mạng, có lẽ là vô e bay hoặc chơi những trò chơi lập chiến lược dài vô tận trên mạng mà bà ta vốn rất nghiền. Hắn không biết Ba Stead đang ở đâu và cũng chẳng quan tâm. Bà ta làm hắn sợ hãi, và đi có ý hủy diệt những ai làm cho hắn hoảng sợ. Flamen, Skathar và cặp sinh đôi có thể ở bất cứ đâu trong thị trấn này, nhưng ở đâu? Đi cho phép một ít năng lượng nhỏ giọt vào luồng điện của mình hắn chớp chớp đôi mắt trượt nhòe mờ bởi những giọt lệ và lại chớp mắt lần nữa để xua tan chúng đột ngột những người ngồi trong xe hơi bên cạnh hắn những người đang băng qua đường và những người đi bộ trên vỉa hè chợt lóe sáng lên trong những luồng điện nhiều màu xung quanh họ một số luồng điện chỉ là những cuộn khói trong mờ một số khác chỉ là những đốm đen hay dải màu bùn đặc quánh cuối cùng hắn tìm thấy họ hoàn toàn ngẫu nhiên Hắn đang lái xe dọc theo đại lộ Ojai và vượt qua công viên Lip Bay, thì hắn vụt nhìn thấy chiếc Hummer màu đen đậu bên đường Phúc. Hắn cho xe đậu sát chiếc Hummer. Ngay khoảnh khắc hắn chui ra khỏi xe, hắn thoáng trông thấy một luồng điện vàng thuần túy bốc lên từ trong công viên, chỗ gần vòi phun nước. Đôi môi mỏng của đi nhích lên thành một nụ cười không chút hài hước. Lần này bọn chúng sẽ không thoát được nữa. George Newman ngồi bên cạnh vòi phun nước cao của công viên Lip Bay Đối diện ngay phía bên kia đường với tiệm đồ cổ Và nhìn chăm chăm vào làn nước Hai chiếc chén lớn hình bông hoa Một cái to hơn cái kia Được dựng ngay chính giữa cái hồ hình chữ nhật Nước phụt lên từ chén ở phía trên Và chảy tràn xuống chiếc chén to hơn nằm ngay dưới Âm thanh của nước đã làm dịu bớt đi tiếng ồn ào từ xe cộ Cậu cảm thấy lẻ loi và lạc lõng Khi bà phù thủy bảo chốt rời khỏi tiệm, cậu bước đi dưới những chỗ dạo chơi uốn lượn và dừng lại trước cửa một tiệm kem. Mùi thơm của chocolate và vani tỏa ra thật hấp dẫn. Cậu đứng bên ngoài, đọc thực đơn gồm nhiều loại hương vị quyến rũ và thắc mắc vì sao luồng điện của chị mình lại có mùi kem vani. Còn luồng điện của cậu thì có mùi cam. Sophie thậm chí không thực sự thích kem. Cậu mới là người khoái ăn kem. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên thực đơn. Việt quất giải chocolate. George thọc tay vào túi sau của quần jean và vụt cảm thấy hốt hoảng khi cậu nhận ra rằng cái ví đã bị mất. Cậu đã để nó trong xe hơi rồi chăng? Hay là cậu đã... Cậu dừng lại. Cậu biết chính xác nơi mà cậu đã đánh mất nó. Nơi cuối cùng mà cậu nhìn thấy cái ví của mình cùng với điện thoại di động, iPod và laptop chết Là sàn nhà cạnh giường của cậu trong ngôi nhà cây X-Grasil Mất ví là một chuyện quá tồi tệ Nhưng mất máy tính sách tay mới đúng là thảm họa Tất cả email của cậu đều nằm trong đó Với các ghi chép về bài học Một dự án mùa hè đã viết được một phần Hình ảnh chụp trong 3 năm qua Bao gồm cả chuyến đi chơi ở Cancun dịp Giáng sinh Và ít nhất là 60 buổi hòa nhạc MP3 Cậu không thể nhớ rõ lần cuối cùng cậu lưu lại tài liệu là khi nào. Nhưng chắc chắn là không phải gần đây. Cậu thực sự cảm thấy lảo đảo và đột nhiên mùi thơm từ tiệm kem không còn ngọt ngào và lôi cuốn nữa. Ngập tràn đau khổ, cậu đi bộ tới góc đường và băng qua cột đèn giao thông sát bưu điện, rủi rẽ trái, đi thẳng xuống phía công viên. Cái iPod là món quà Giáng sinh từ ba mẹ cậu. Làm thế nào cậu có thể giải thích cho họ rằng... Cậu đã đánh mất nó Và còn thêm 30 buổi hòa nhạc nữa chứa trong ổ cứng Nhưng còn tồi tệ hơn cả việc mất iPod và máy tính Hay thậm chí cái ví của cậu Đó là chuyện mất điện thoại Một cơn ác mộng hoàn toàn Tất cả số điện thoại của bạn bè chốt đều nằm trong đó Và cậu biết là mình không hề viết chúng lên bất kỳ nơi nào khác Không có email hay số điện thoại của đám bạn Làm sao cậu có thể liên lạc với họ Làm sao cậu có thể gặp lại họ nữa? Và bởi vì cha mẹ chúng di chuyển quá nhiều Cặp sinh đôi hiếm khi có một hay hai học kỳ Ở cùng một ngôi trường Nhưng chúng dễ dàng kết bạn Đặc biệt là Sophie Và chúng vẫn giữ liên lạc với những người bạn Mà chúng gặp nhiều năm trước Trong những ngôi trường nằm giải rác trên khắp nước Mỹ Có một vỏi phun nước trong một góc yên tĩnh Ngay phía trước lối vào công viên Và cậu cúi đầu xuống để uống nước một cái đầu sư tử bằng kim loại chạm trổ tinh xảo được gắn lên bức tường cạnh vòi phun nước và phía dưới nó đặt một tấm biển nhỏ ghi rằng tình yêu là nước của cuộc đời hãy uống cạn cậu cảm thấy những giọt nước mát lạnh bắn tung tóe trên môi mình và vươn thẳng người nhìn qua bên cửa tiệm và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra bên trong đó cậu vẫn yêu thương chị mình sâu sắc nhưng chị có yêu thương cậu không chị có thể yêu thương cậu lúc này Khi mà cậu là một người bình thường. Công viên Libby thật yên tĩnh. George có thể nghe thấy tiếng lũ trẻ con đang chạy nhảy vòng quanh sân chơi gần đó. Nhưng giọng chúng nghe rất cao và xa. Một băng ba người đàn ông mặc áo không tay, quần short dài, mang tất và giày xăng đan trắng. Đứng tụ tập nơi một chiếc ghế dài dập bóng cây. Một trong ba người đàn ông đang rắc vụn bánh mì cho mấy con chim bồ câu béo mập lười biếng. George ngồi xuống bên rìa của vòi phun nước và cúi người xuống lấy tay phớt nhẹ lên mặt nước. Sau sức nóng ngột ngạt, cảm giác trong làn nước thật mát mẻ. Và cậu lướt những ngón tay ướt lên tóc mình, cảm thấy những giọt nước chảy ngoằn ngoèo xuống cổ. Cậu sẽ làm gì đây? Có bất kỳ cái gì cậu có thể làm không? Chỉ trong vòng 20 tiếng đồng hồ, cuộc đời cậu và cuộc đời của chị gái cậu nữa đã thay đổi hoàn toàn. Và không thể nào hiểu nổi. Những gì mà cậu từng tin là những câu chuyện kể, giờ đây đã trở thành những sự thật ngỡ ngàng. Thần thoại trở thành lịch sử, huyền thoại trở thành sự thật. Khi Sketty hé lộ trước đó là Danutalis huyền bí còn được gọi là Atlantis, thì cậu gần như đã cười vào mặt cô. Đối với cậu, Atlantis luôn luôn là một câu chuyện thần tiên. Nhưng nếu như Scathat và Hecate Và Morrigan và Bastet Đều có thật Thì Danutalit cũng thế Và như vậy công việc của ba mẹ cậu khảo cổ học Bỗng nhiên trở nên vô ích Chẳng có giá trị gì Từ trong thâm tâm George biết là cậu đã mất người chị sinh đôi Một hàng số trong đời cậu Người mà cậu luôn luôn tin tưởng cô đã thay đổi theo những cách Mà cậu thậm chí không thể nào hiểu thấu đáo được tại sao cậu không được đánh thức cậu nên năn nỉ để hết các tây đánh thức cậu trước sẽ như thế nào khi ta mang trong người những năng lượng đó điều duy nhất mà cậu có thể so sánh được đó là sẽ giống như một siêu nhân mặc dù những cảm giác vừa được đánh thức của sophie làm cô đau đớn jốt vẫn cảm thấy ghen tị với những khả năng mới của cô từ phía đôi mắt mình jốt để ý thấy bóng dáng một người đàn ông vừa ngồi xuống ở một trong những rìa của vòi phun nước Nhưng cậu vuốt lờ ông ta Cậu lơ đãng nhặt lên một trong những mảnh đá lát màu xanh Chạy dọc theo gờ rìa của vòi phun nước nơi cậu đang ngồi Cậu sẽ làm gì sắp tới? Và cậu trả lời luôn luôn giống như lần trước Cậu có thể làm gì? Em có phải cũng là một nạn nhân không? Phải mất vài giây cậu mới nhận ra rằng Bóng người đang ngồi bên tay phải cậu đang nói với mình Cậu bắt đầu đứng dậy Luật vàng đối với những người lạ mặt tự dưng bắt chuyện với mình, đó là đừng bao giờ đáp lời họ và đừng bao giờ mở đầu một cuộc trò chuyện nào với họ. Dường như chúng ta tất cả đều là những nạn nhân của Nicholas Flamen. George giật mình nhìn lên và nhận ra mình đang nhìn thẳng vào tiến sĩ John Dee, người đàn ông mà cậu hy vọng là sẽ không bao giờ còn gặp lại ông ta lần nữa. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy đi là ở vương quốc bóng tối. Khi đó, hắn vung vẩy thanh kiếm Excalibur trong hai tay. Giờ đây, hắn đang ngồi bên cạnh cậu, trông lạc lõng và không phù hợp chút nào với hoàn cảnh. Trong bộ đồ màu xám cắt khéo không chê vào đâu được. Jot vội vã nhìn quanh, chờ đợi nhìn thấy bọn golem hay lũ chuột, hay thậm chí cả Morrigan đang ẩn nấp trong bóng tối. Tôi chỉ có một mình... Đi nói với vẻ thân mật Cùng nụ cười hỏa nhã óc chốt quay cuồng Cậu cần phải chạy đi gặp Flamen Cậu cần phải báo cho ông biết Là Đi đã có mặt ở Ojai Cậu thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra Nếu như cậu đơn giản đứng lên và bỏ chạy Đi có thể sẽ cố gắng ngăn cậu Bằng ma thuật ngay trước mặt những người xung quanh Chốt nhìn tới chỗ Ba người đàn ông lần nữa Và cậu cảm giác rằng Họ có thể sẽ chẳng chú ý gì Ngay cả khi đi biến cậu thành một con voi ngay giữa trung tâm thị trấn Ojai, Em có biết là tôi đã săn tìm Nicholas Flamen hay Nick Fleming hay bất kỳ bí danh nào trong hàng trăm bí danh mà ông ta đã dùng đến trong nhiều năm bao nhiêu lâu rồi không? Đi tiếp tục câu chuyện một cách lặng lẽ và gợi mở. Hắn dựa người ra sau và miết những ngón tay cắt sửa hoàn hảo lên mặt nước. Ít nhất, Là 500 năm Và ông ta luôn thoát khỏi tay tôi Ông ta luôn nham hiểm và nguy hiểm như thế Năm 1966 Khi tôi suýt nữa bắt được ông ta ở London Ông ta đã thổi bùng lên một ngọn lửa Suýt chút nữa là thiêu dụi thành phố Ông ấy nói với chúng tôi Là chính ông là người gây ra đám cháy lớn Chốt buộc miệng thốt ra Dù hoảng sợ Cậu vẫn tò mò Và giờ đây cậu bỗng nhiên nhớ lại Một trong những lời khuyên bảo đầu tiên Mà Flamen đã nói với hai chị em Jot Không có gì giống với vẻ bề ngoài của nó Đặt câu hỏi về mọi thứ Jot tự hỏi Liệu rằng lời khuyên đó Có nên được áp dụng luôn cho nhà già Kim Mặt trời đã lặn Và một làn hơi lạnh Luồn vào không gian nhá nhem Jot run lên Ba ông già đằng kia đã bỏ đi Không ai trong số họ liếc nhìn về phía cậu Bỏ lại cậu một mình với tay phù thủy Thật kỳ lạ Cậu không hề cảm thấy hoảng sợ trước sự hiện diện của ông ta. Đôi môi mỏng của đi thoáng hiện một nụ cười. Flamen không bao giờ nói cho bất cứ ai về tất cả mọi chuyện. Ông ta nói, tôi đã từng nói rằng một nửa của những gì ông ta nói đều là sự dối trá và nửa còn lại cũng không hoàn toàn là sự thật. nicolas nói rằng ông đang làm việc cho các elder đến tối. Một khi ông đã có được cuốn codex nguyên vẹn, Ông sẽ mang họ trở lại thế giới này. Chính xác đến từng chi tiết. Đi nói, làm cho rốt đầy ngạc nhiên. Mặc dù không còn nghi ngờ gì nữa về việc Flamen cũng đã bóp méo câu chuyện ở một mức độ nào đó. Tôi đang làm việc cho các elder. Ông ta tiếp tục. Và đúng, tôi đang tìm kiếm hai trang cuối cùng của cuốn sách của Pháp Sư Abraham, được biết đến với cái tên phổ biến là Codex. Nhưng tất cả chỉ vì Flamen và vợ ông ta đã đánh cắp cuốn sách từ nơi nguyên thủy của nó là bảo tàng Louvre. Ông ta đã đánh cắp nó? Hãy để tôi nói cho em nghe về Nicolas Flamen. Đi nói một cách kiên nhẫn. Tôi chắc chắn là ông ta cũng đã nói cho em nghe về tôi. Ông ta có rất nhiều lốt trong đời mình. Một bác sĩ điều trị và một đầu bếp, một người bán sách và một người lính, một giáo viên ngôn ngữ và một nhà hóa học. Một nhân viên văn phòng luật Và một tiện ăn trộm Nhưng bây giờ thì Ông ta như ông ta vẫn luôn luôn là Một kẻ nói dối Một kẻ lòe bịp Và là một tên trộm Ông ta đánh cắp cuốn sách Từ viện Louvre Khi ông ta khám phá ra là Cuốn sách chứa đựng không chỉ là liều thuốc bất tử Mà còn có cả công thức Của hòn đá phù thủy Ông ta chế ủ thuốc bất tử mỗi tháng để giữ cho Perenel và ông ta ở chính xác độ tuổi khi họ lần đầu tiên uống thuốc đó. Ông ta dùng công thức của hòn đá phù thủy để biến những thỏi đồng đỏ và trì rẻ tiền thành vàng và hàng tảng than đá thành kim cương. Ông ta sử dụng một trong những kho tàng kiến thức phi thường của thế giới đơn thuần là cho lợi ích cá nhân của mình. Và đó là sự thật. Nhưng còn Sketty và Hecate thì sao? Họ có phải là Elder không? ồ oh, hoàn toàn hecate là elder và scathat là elder thuộc thế hệ kế tiếp nhưng hecate là một tội phạm khét tiếng bà ta bị trục xuất khỏi danutalit bởi vì những thử nghiệm của bà ta lên thú vật tôi cho là em có thể gọi bà ta là một kỹ sư di truyền học bà ta tạo ra những giống loài cổ đại và thả lỏng lời nguyền về ma sói cho chúng xâm nhập vào thế giới con người Tôi tin là em đã nhìn thấy một số nạn nhân của cuộc thử nghiệm của bà ta vào hôm qua, những người lợn lòi đó. Skatat thì chẳng có gì hơn là một kẻ côn đổ đâm thuê chém mướn. Cô ta chịu một lời nguyền do các tội ác mà mình gây ra và phải mang cơ thể của một cô gái mới lớn trong toàn bộ thời gian còn lại của đời mình. Khi Vlamen biết là tôi sắp đuổi kịp hắn, thì họ là những nhân vật duy nhất mà ông ta có thể tìm tới. George bây giờ bối rối đến cùng cực Ai mới là người nói ra sự thật Flamen hay đi Cậu cảm thấy ớn lạnh Màn đêm chưa buông xuống Như một làn xương trắng thấp Đã phủ lên toàn thị trấn Không khí có mùi đất ẩm Và thoang thoảng mùi trứng thối Còn ông thì sao Có phải thực sự ông đang làm việc Để khôi phục lại ngôi bá chủ cho các elder ấy không Tất nhiên tôi đang làm việc cho họ Đi nói Giọng hắn có vẻ ngạc nhiên Đó là việc quan trọng nhất tôi có thể làm cho thế giới này. Flamen nói là các elder, elder đen tối như cách ông ta gọi họ, sẽ hủy diệt thế giới. Đi nhún vai, hãy tin tôi khi tôi nói với em, ông ta là một kẻ nói dối. Các elder có thể biến đổi thế giới này trở nên tốt hơn. Những ngón tay của đi lướt trên mặt nước, những gợn sóng lăn tăn với sức quyến rũ thôi miên. Giật mình, jốt nhận ra rằng có những hình ảnh bắt đầu hình thành trên mặt nước, những hình ảnh như minh họa trùng khớp với những lời nói êm dịu của đi. Trong quá khứ xa xưa, trái đất là một thiên đường, nó có kỹ thuật tiên tiến đến mức không thể tin được. Không khí rất trong lành, nước sạch, những đại dương không hề bị ô nhiễm. Hình ảnh của một hòn đảo dưới bầu trời trong xanh quang đãng hiện lên trên mặt sóng lăn tăn. Những cánh đồng lúa mạch vàng óng vô tận trải dài tít tắp, những cành cây chịu nặng, những trái chín thơm ngon lạ lùng. Giống loài elder không chỉ định hình thế giới này, họ còn lát những viên đá đầu tiên, những bước tiến nguyên thủy cho quá trình tiến hóa. Nhưng các elder đã bị đuổi khỏi thiên đường của họ bởi những ông giả điên ngu ngốc cuồng tín Abraham và những câu thần chú trong cuốn câu đách. Các elder không chết, phải cần có rất nhiều sức lực mới có thể giết được một elder. Họ đơn giản là chờ đợi, Họ biết rằng, một ngày nào đó, loài người sẽ tỉnh ngộ và kêu gọi họ quay trở lại để cứu rỗi trái đất. George nhận ra mình không thể rời mắt khỏi mặt nước lấp lánh, phần lớn những gì đi nói, nghe đáng tin cậy và hợp lý. Nếu như chúng ta có thể mang họ quay trở lại, các elder có sức mạnh và khả năng để tái tạo thế giới này, họ có thể làm cho sa mạc nở hoa. Một hình ảnh hiện lên trên mặt nước. Những đụn cát bị gió cuốn xoáy trên sa mạc mênh mông phút chốc trở nên xanh tươi với những thảm cỏ căng tràn nhựa sống. Một hình ảnh khác lại hiện ra. Jốt nhận thấy cậu đang nhìn xuống trái đất từ không gian, giống như là Google trái đất. Một đám mây lớn cuộn xoáy phía trên vịnh Mexico đang bay về hướng Texas. Họ có thể điều khiển được thời tiết, đi nói, và cơn bão tan biến. Những ngón tay của đi chuyển động, Và mặt nước lại hiện ra hình ảnh rõ rệt của khu vực bệnh viện với những dãy giường trống trơn. Và họ có thể chữa lành mọi bệnh tật trên đời. Hãy nhớ rằng những người được thờ cúng như các vị thần chính là sức mạnh của họ. Và họ là những nhân vật mà Flamen đang cố gắng ngăn cản không cho chúng tôi mang họ trở lại với thế giới này. Phải một lúc lâu sau, Jot mới thốt lên được một câu hỏi ngắn gọn. Tại sao? Cậu không thể lý giải vì sao Vlamen lại muốn ngăn chặn những bước tiến rất rõ ràng ấy. Bởi vì, ông ta có những ông bà chủ, những eo đở như Hecate và phù thủy Endor chẳng hạn. Những kẻ muốn thế giới này vỡ vụn trong tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ. Khi điều đó xảy ra, họ có thể bước ra khỏi bóng tối và tự tuyên bố mình là những kẻ thống trị thế giới. Đi lắc đầu một cách buồn bã. Tôi rất đau lòng khi nói ra điều này. Nhưng Flamen không hề quan tâm tới em hay tới chị gái của em. Ông ta đã đẩy chị em vào sự nguy hiểm hôm nay, đơn giản bằng cách đánh thức một cách thô bạo năng lượng của cô ấy. Các elder tôi đang làm việc cho, họ thường mất đến ba ngày để hoàn thành nghi lễ đánh thức năng lượng cho một ai đó. Ba ngày? Chốt thì thầm, Flamen nói là không còn ai ở Bắc Mỹ có thể đánh thức tôi. Cậu không muốn tin lời đi... Và lại trời, tất cả những gì ông ta nói nghe rất hợp lý. Lại thêm một lời nói dối nữa. Các eo đờ của tôi sẽ đánh thức em. Và họ sẽ làm điều đó một cách thích hợp và an toàn. Chuyện đó, rốt cục là một quá trình rất nguy hiểm. Đi chậm chạp đứng lên và đi vòng quanh để cúi người xuống bên cạnh chốt. Đôi mắt ông ta nhìn thẳng vào mặt chốt. Sương mù bắt đầu trở nên dày đặc và cuộn xoáy quanh vòi phút nước bồng bềnh và uốn lượn khi ông ta chuyển động. Giọng nói của đi nghe mềm mại như lụa với giai điệu nhịp nhàng chính xác theo từng gợn sóng lăn tăn. Tên của em là gì? Jot. Jot. đi lặp lại. nicolas và Laman bây giờ đang ở đâu? Ngay cả trong trạng thái đờ đẫn của mình một hồi chuông báo động rất yếu ớt và xa xôi vang lên trong đầu Jot. Cậu không thể tin đi. Cậu không nên tin đi. Và rất nhiều điều hắn nói lại chứa đựng sự thật ở bên trong. Ông ta đang ở đâu? George. Đi gặng hỏi. George bắt đầu lắc đầu. Mặc dù cậu tin đi, tất cả những gì hắn nói đều nghe rất hoàn hảo và hợp lý. Cậu muốn nói chuyện với Sophie trước. Cậu cần nghe những lời khuyên và ý kiến của cô. Hãy nói cho tôi biết. Đi nhấc bàn tay mềm mại của George và đặt nó lên mặt hồ. Những gợn sóng nổi lên lan tăn, chúng tạo nên hình ảnh một cửa tiệm đồ cổ nhỏ đầy ắp đồ thủy tinh, đối diện ngay với công viên Libby ở phía bên kia đường. Ngoác miệng cười đắc thắng, đi đứng lên và xoay quanh, nhìn chăm chăm về phía bên kia đường trong khi hắn kích hoạt các giác quan của mình. Hắn xác định được vị trí của các luồng điện của họ ngay lập tức, màu xanh lá cây của Flamen, màu xám của Scathat, màu nâu của Endor và màu bạc tinh khiết của Sophie. Hắn đã tóm được chúng Và lần này sẽ không còn Một sự nhầm lẫn hay trốn thoát nào Hãy ngồi đây Và thưởng thức những bức tranh đẹp đi nhé Đi lầm bầm, vỗ nhẹ vào vai rốt Mặt nước vỡ ra những hình ảnh Đầy quyến rũ và mê hoặc Ta sẽ trở lại với chú em sớm Rồi không hề nhúc nhích một cơ bắp Hắn kêu gọi đội quân đang chờ đợi của hắn Đột nhiên Sương mù dày đặc hơn và tối sầm hơn Nồng nặc mùi trứng thối Và thêm những mùi khác nữa bụi và đất khô, mốc meo và ẩm ướt và nỗi kinh hoàng tràn ngập ô trai Tác phẩm Nhà giả kim, chương 38 Hai bàn tay của nicolas Flamen đã bắt đầu sáng rực lên ánh sáng màu xanh lá cây khi ông kéo cánh cửa tiệm ra, vẻ mặt nhăn nhó vì khó chịu trong khi tiếng chuông vang lên đầy vui vẻ Mặt trời đã lặn xuống dưới đường chân trời Trong khi bà phù thủy làm việc với Sophie và một làn xương lạnh giá đã trườn xuống thung lũng Nó cuộn xoáy và bò dọc theo đại lộ Ojai, uốn éo và cuồn cuộn qua những cái cây phủ lên cảnh vật một làn hơi ẩm ướt Những chiếc xe mò mẫm trong sương, những chiếc đèn pha phát ra những luồng sáng chật vật tìm cách chiếu xuyên qua màn xương mờ ảo Con đường lập tức trở nên vắng vẻ, những người đi lại trên đường đều mặc đồ mùa hè Và họ đã chạy vào ẩn nấp ở những ngôi nhà cửa tiệm để tránh làn hơi ẩm ướt vừa trườn tới. Sketty cũng chạy tới chỗ Flamen bên cánh cửa. Một tay cô cầm một thanh kiếm ngắn, tay còn lại đung đưa nhị khúc. Không tốt, không tốt chút nào. Cô hít thở sâu. Có người thấy mùi đó không? Flamen gật đầu. Lưu huỳnh, mùi của đi. Sketty lúc lắc nhị khúc. Hắn ta thực sự làm tôi bắt đầu khó chịu rồi đây. Đâu đó xa xa vang lên tiếng va chạm kim loại Của hai chiếc xe hơi đụng vào nhau Chuông báo động của một chiếc xe khác Vang lên đơn độc ở đâu đó Phía đằng sau họ Và rồi một tiếng thét vang lên cao vút Và kinh hoàng, Và rồi một tiếng nữa Và một tiếng nữa tiếp tục vang lên Nó đang đến Bất kể nó là cái gì Nicholas Flamen nói dứt khoát Chúng ta không muốn bị mắc kẹt ở đây Sketty nói Hãy đi tìm chốt Và quay trở lại chiếc xe Đồng ý Rút quân là thượng sách Ông quay lại nhìn vào cửa tiệm Phù thủy Endor đang ôm Sophie trong tay Và thì thầm khẩn thiết với cô điều gì đó Những cuộn khói trắng Vẫn bốc cuộn cuộn lên từ cô gái Và những giọt không khí trắng nhễu xuống từ những ngón tay cô Như một cuốn vải bị tháo ra Sophie chồm người tới Và hôn vào má của bà già Rồi cô quay đi Và chạy dọc theo cửa tiệm Chúng cháu phải đi Cô nói mà nín thở, chúng cháu phải chạy xa khỏi nơi đây. Cô không biết những gì đang chờ đợi ngoài kia, nhưng những kiến thức mới hấp thụ được cho phép trí tưởng tượng của cô hình dung ra làn xương với bất kỳ sinh vật khổng lồ đáng kinh sợ nào. Và nhớ đóng lại cánh cửa đằng sau lưng cháu, bà phù thủy dặn với theo. Rồi tất cả các ngọn đèn nhấp nháy và tắt phụt, toàn bộ ô trai chìm trong bóng tối. Tiếng chuông cửa vang lên khi bộ ba bước ra con đường đầy vắng lặng. sương mù đã răng đầy đến nỗi các tài xế buộc phải dừng xe và không còn thấy xe cộ lưu thông trên đường chính nữa. Một bầu không khí yên ắng, không tự nhiên buông xuống. Vlamen quay sang Sophie. Cháu có thể xác định được chốt đang ở đâu không? Nó nói nó đợi chúng ta ở bên công viên. Cô liếc mắt nhìn, cố gắng xuyên qua lớp xương dày. Nhưng nó dày đến nỗi... Cô khó mà nhìn thấy một bàn chân ngay trước mặt mình. Với Flamen và Sketty bên cạnh, cô chạy khỏi lề đường và băng ra ngay chính giữa lòng đường trống trải. Jot! Màn sương mù nuốt chừng lời cô, bóc nghẹt nó lại, nghe còn nhỏ hơn một tiếng thì thầm. Jot! Cô gọi lại, không có tiếng trả lời. Một ý nghĩ thình lình vụt đến và cô đột ngột giơ cao bàn tay phải, những ngón tay xòe rộng. Một luồng hơi bốc lên từ hai bàn tay cô, nhưng không tác động được gì đến màn xương ngoài việc làm cho nó khẽ cuộn xoáy và nhảy múa. Cô cố gắng thêm lần nữa. Và một làn gió lạnh ngắt vụt ngang qua con đường, vạch ra một lối đi hẹp xuyên qua màn xương. đâm thẳng vào cánh cửa của một chiếc xe bị bỏ rơi giữa đường và dạch một đường sức mẻ trên lớp vỏ kim loại. Húp, cháu đoán là cháu cần phải luyện tập. Cô lầm bầm. Một dáng hình bước vào con đường mới mở giữa lớp xương dày Và rồi hình dáng thứ hai và thứ ba Và không ai trong số chúng còn sống Đứng gần nhất với bộ ba là một bộ xương hoàn toàn Nó đứng cao và thẳng Mặc những mảnh rác dưới sơ sát còn lại Của chiếc áo choàng đồng phục màu xanh của lính kỵ binh Hoa Kỳ Hắn cầm một thanh kiếm gãy dỉ sắt Giữa những ngón tay trơ xương của mình Khi hắn quay đầu nhìn thẳng vào họ Những cái xương nơi hộp sọ gãy kêu răng rắc Thuật gọi hôn Flamen thở ra Đi đã vực dậy những xác chết Một dáng hình khác hiện ra Thinh linh từ màn xương Đó là cơ thể Một phần được bọc kín như xác ướp Của một người đàn ông cầm trên tay Một cây búa đường xe lửa to vật vã Đằng sau hắn Là một gã người chết khác Có làn da trông như da thuộc Một cặp dây đeo súng bằng da quát queo cột xệ xuống băng qua hông hắn. Và khi nhìn thấy bộ ba flamen, hắn vội mò tay tìm những cây súng bị mất bằng những ngón tay xương sầu. Sophie đứng tê liệt vì choáng váng và làn gió tắt lịm dưới những ngón tay cô. Bọn chúng là những xác chết. Cô thì thầm. Các bộ xương, xác ướp, tất cả bọn chúng đều đã chết. Ừm. Thát nói ra sự thật trần trụi. Những bộ xương và những xác ướp, nó tùy thuộc vào loại đất mà bọn chúng được trôn xuống. Với đất ẩm, bạn sẽ có những bộ xương. Cô bước tới trước và quét một đường nhị khúc, hất văng đầu của một tay súng oai hùng khác. Lúc đó đang cố gắng nâng niu cây súng trường lên trên vai. Đất khô thì bạn sẽ có xác ướp. Dù sao đi nữa, thì loại đất gì cũng không hề ngăn cản chúng từ việc tấn công bạn. Bộ xương kỵ binh vung thanh kiếm dĩ xét về phía cô Và cô đưa thanh kiếm của mình lên đỡ Thanh kiếm dĩ của hắn vỡ vụn ra thành bụi Thanh kiếm của Sketty lại vung lên lần nữa Và chặt lìa đầu của hắn ra khỏi cổ Và cơ thể hắn lập tức đổ sụp xuống trên mặt đất Mặc dù trông dáng hình lóng ngóng kia Chuyển động trong im lặng hoàn toàn Xung quanh vang lên đầy những tiếng gào thét Và mặc dù mọi người chìm khuất sau làn sương mù bao bọc nỗi kinh hoàng và khiếp sợ khủng khiếp vang lên thật rõ ràng trong những tiếng rú thất thanh những người dân bình thường của ô đã nhận ra rằng những xác chết đang đi lảng vàng trên những con đường của thị trấn làn xương giờ đây dày đặc những sinh vật chúng đến từ mọi phía vây quanh bộ ba và la men ép họ ra chính giữa đường khi màn sương mù ẩm ướt ngày càng xoắn cuộn và tràn ngập càng lúc Càng có nhiều xác ướp và xác chết phụt thiện ra trong màu trắng lờ mờ. Những người lính trong bộ quân phục tả tơi màu xanh và màu xám của thời nội chiến. Những nông dân ăn mặc rách dưới quê mùa. Những tay cao bồi mặc đồ jean bạc phách sờn rách. Những người phụ nữ váy quét dài lê thê, nay đã sơ sát mốc meo. Những người thợ mỏ mặc những chiếc quần ống túm bằng da hoãng cũ rích, Thấy rõ cả đường chỉ. Hắn đã nạo vét hết cả một nghĩa địa trên đồi của một trong những thị trấn bị bỏ hoang từ lâu. Skepti la lên, đứng xoay lưng lại với Sophie, thanh kiếm múa xung quanh để dẹp loạn. Chẳng có xác chết nào ở đây mặc áo quần may từ sau năm 1880. Hai bộ xương phụ nữ đều đội những chiếc mũ có buộc dây hợp màu nhau cùng những mảnh rách dưới còn lại của trang phục đẹp nhất ngày Chủ nhật đang dò dẫm trên đôi bàn chân xương sầu băng qua đại lộ ojai hướng thẳng về phía sketty những cánh tay chúng vươn ra đẩy đe dọa Thanh kiếm của sketty xoay tròn quanh người cô chặt đứt những cánh tay xương nhưng thậm chí những lát cắt đó vẫn không làm hai bộ xương giảm tốc độ cô nhét nhị khúc vào thắt lưng và rút ra thanh kiếm còn lại cô tấn công lần nữa hai thanh kiếm ghép thành hình chữ x giữa không trung và chặt phăng cả hai cái đầu sọ khiến cho hai bộ xương loạn choạng té ra sau làn sương mù hai khung xương đổ rụp xuống thành những đống xương lộn xộn Jot Sophie gọi to giọng cô nghe thất thanh trong nỗi tuyệt vọng Jot em đang ở đâu có lẽ những xác ướp và bộ xương đã tấn công cậu đầu tiên có lẽ cậu đang hiện ra lờ mờ trong màn xương vào bất cứ lúc nào cùng với đôi mắt trống rỗng và chân chối đầu quay đi một cách vụng về Cô lắc đầu cố gắng xua tan đi những ý nghĩ u ám hai bàn tay của flamen tỏa sáng ngọn lửa màu xanh lá cây lạnh lẽo và màn xương ẩm ướt tràn ngập mùi bạc hà ông búng ngón tay kêu tanh tách và phóng ra một ngọn lửa thẳng vào màn xương trắng lớp xương dày đặc bừng lên màu xanh ngọc lục bảo và màu xanh biển nhưng mặt khác mà thuật của ông không gây ra một hiệu quả đáng kể nào. Flamen tung ra một quả bóng màu xanh lá cây tiếp theo Ngày tới trước hai bộ xương lắc lư đang lờ mờ hiện ra trước mặt ông Một ngọn lửa bùng lên xuyên qua hai bóng hình gầy gò đó Nướng giòn những mảnh còn lại của bộ đồng phục liên minh của chúng Chúng liên tục tiến tới Những khúc xương kêu lọc cọc trên đường Càng lúc càng sát gần ông hơn Và sau lưng chúng có đến hàng trăm bộ xương nữa đang đi tới sophie đi tìm bà phù thủy chúng ta cần sự giúp đỡ của bà ấy nhưng bà ấy không thể giúp chúng ta sophie nói một cách tuyệt vọng bà ấy không thể làm được gì nữa bà ấy đã cạn kiệt sức lực bà đã trao hết tất cả năng lượng cho cháu rồi tất cả năng lượng flamen nói hổn hển hụp người xuống phía dưới một nắm tay đang đu đưa ông đặt tay vào giữa lồng ngực của xác chết và ấn mạnh đẩy lùi bộ xương vào đám đông lố nhố phía sau Nơi nó rơi xuống thành một đống xương lộn xộn Vậy thì Sophie Cháu làm cái gì đi Làm gì Cô la lên Cô có thể làm gì để chống lại một đội quân Của những kẻ không thể chết Cô chỉ là một nữ sinh 15 tuổi Bất cứ cái gì Một cánh tay xác ướp vua ra Từ xương mù Và bóp lấy đôi vai Sophie Nó giống như là một cái khăn tắm Vắt lên vai cô vậy Nỗi sợ hãi và giận dữ đã mang đến sức mạnh cho cô. Dù sao, trong chính giây phút này, cô không thể nhớ rõ bất cứ điều gì mà bà phù thủy đã dạy cho cô. Những bản năng của cô, hoặc có lẽ là kiến thức truyền đạt của bà phù thủy đã trỗi dậy. Cô để cho cơn giận dữ dâng tràn trong luồng điện của mình. Đột nhiên, không khí tràn ngập mùi kem vani khi luồng điện của Sophie rực sáng lên những tia bạc tinh khiết đặt lòng bàn tay phải áp vào mặt, cô thổi các ngón tay đang khum lại, rồi tung hơi thở vừa được nén lại vào giữa những xác chết. Một cơn gió lốc cao gần hai mét, một cơn bão xoáy nhỏ vụt mọc lên từ mặt đất. Nó hút lấy những xác chết gần nhất vào trong lõi bão, nghiền nát và bẻ vụn các mảnh xương của chúng, rồi ném ra các mảnh xương vụn. Sophie tung ra quả bóng thứ hai và rồi bóng thứ ba. Bà trận cuồng phong nhảy múa tung hoành giữa các bộ xương và xác ướp, dáng những vết cắt đầy sức hủy diệt qua chúng. Cô nhận thấy rằng mình có thể điều khiển hướng của các cơn lốc xoáy chỉ đơn giản bằng cách nhìn vào một hướng riêng biệt và chúng sẽ tuân lệnh thổi về hướng đó. Thình lình, giọng nói của đi vọng tới giữa lớp sương mù. Ông có thích đội quân của tôi không, Nicholas? Làn xương khán mỏng âm thanh giọng nói, khiến cho không thể nào nhận ra nó vọng đến từ đâu. Lần cuối cùng tôi ở Ojai. Giai, ồ, đã hơn một trăm năm trước, tôi phát hiện ra một nghĩa điện tuyệt diệu nho nhỏ chỉ ngay phía dưới mỏng núi ba chị em gái. Thị trấn xung quanh nghĩa địa đã biến mất, nhưng những ngôi mộ và những gì chứa đựng trong nó thì vẫn còn. Flamen đang điên cuồng đánh nhau với những nắm đấm, ngón tay cào cấu, chân đá loạn xạ ngậu của đội quân. Thực tế, những quả đấm hay cái tát của các bộ xương hay xác ướp không có sức mạnh ghê gớm nào. Nhưng nếu như chúng thiếu đi sức mạnh của vũ lực thì chúng bù đắp lại điều đó bằng số đông. Đơn giản là quá đông, quá nhiều. Một vết thâm tím bắt đầu sẫm màu phía dưới mắt ông và có một vết cào dài khác dọc theo mặt sau của bàn tay ông sketty chuyển động xung quanh Sophie, bảo vệ cô trong khi cô điều khiển những cơn lốc xoáy. Tôi không biết là cái nghĩa địa đó tồn tại bao lâu, rất có thể đã vài trăm năm. Tôi không biết có tất cả bao nhiêu xác chết, hàng trăm, thậm chí có thể hàng nghìn. Và Nicolas, tôi đã kêu gọi tất cả bọn chúng. Hắn ở đâu? Flamen nói rít qua kẽ răng, hắn phải đang ở gần đây, rất gần để có thể điều khiển số lượng xác chết này. Nếu tôi biết hắn đứng ở đâu, tôi có thể dùng ma thuật của mình chống lại hắn. Sophie cảm thấy một cơn kiệt sức ùa đến và đột ngột. Một trong ba cơn lốc xoáy ngả nghiêng và tắt lịm. Hai cơn lốc còn lại lắc lư hết bên này sang bên kia, trong khi sức lực của Sophie suy yếu dần. Một cơn lốc nữa tan biến và cơn còn lại nhanh chóng mất đi sức mạnh. Sự kiệt sức này là cái giá phải trả cho việc dùng ma thuật. Cô nhận ra. Nhưng cô cần phải cầm cự thêm một lúc nữa. Cô phải tìm ra em trai mình. Chúng ta phải rời khỏi đây. Scathat nắm lấy Sophie và kéo cô về bên tay phải. Những bộ xương ảo lên và Scathat đánh lui chúng bằng những đường kiếm chính xác gọn gàng. Jot. Sophie thì thầm rời rạc. Jot đang ở đâu? Chúng ta phải đi tìm Jot. Làn sương mù đã cướp đi nhiều cảm xúc trong giọng nói của đi. Nhưng vẻ hoan hoan trong giọng nói của hắn nghe thật rõ ràng khi hắn ta lên tiếng. Và ông có biết là tôi tìm thấy cái gì nữa không? Những ngọn núi này đã tu hút rất nhiều sinh vật còn hơn cả con người trong thiên niên kỷ vừa qua. Đất đai ở đây tràn ngập xương, hàng trăm bộ xương. Và hãy nhớ cho Nicholas, tôi trước hết và trên hết là một thầy đồng gọi hồn. Con gấu lờ mờ hiện ra trong màn xương xám cao ít nhất hai mét rưỡi. Và mặc dù vẫn còn có những mảng lông còn bám trên bộ xương của nó, rõ ràng là nó đã chết từ lâu. Bộ xương trắng phếu làm nổi bật lên móng vuốt đổ sộ sắc như dao găm. Sau lưng con gấu là bộ xương của một con hổ răng kiếm, và rồi một con báo sư tử, và một gấu khác, lần này nhỏ hơn và cũng chưa phân hủy hết. Một lời của tôi sẽ làm chúng dừng lại, giọng nói của đi vang lên. Tôi muốn những trang sách còn lại của cuốn cô đếch. Không. Flamen nói đánh thép. Hắn đang ở đâu? Hắn đang ẩn núp ở đâu? Em trai tôi đang ở đâu? Sophie la lên tuyệt vọng và rồi thét lên khi có một bàn tay sắc chết quấn chặt lấy tóc cô. Skathat ném ly ở nó rời khỏi cổ tay nhưng nó vẫn lùng lẳng trên tóc Sophie như một cái kẹp tóc quái dị. Ông đã làm gì em trai tôi? Em trai cô đang phân vân suy nghĩ cô cũng không phải là phe phái duy nhất trong cuộc chiến này và giờ đây khi mà ta đã có thằng bé tất cả ta cần là những trang sách không bao giờ con gấu và hổ vượt qua đám đông xác chết gạt chúng qua một bên dẫm lên chúng để hăm hở tấn công bộ ba flamen con hổ răng kiếm tiến tới họ đầu tiên cái đầu trơ xương trắng héo của nó to kềnh Và hai cái răng nhô ra, chĩa xuống dưới, dài ít nhất là 20cm. Flamen đứng chắn ngang giữa Sophie và con hổ. Đưa mấy trang sách đây, Nicholas. Hay là tôi sẽ thả những con quái vật không thể chết này vào ngập tràn thị trấn. Nicholas tìm kiếm điên cuồng câu thần chú có thể làm cho mấy con vật kia ngừng lại. Ông ân hận một cách cay đắng là mình đã không học thêm nhiều ma thuật. Ông búng ngón tay tanh tách. Và một quả bóng sáng nhỏ rội xuống mặt đất ngay trước mặt con hồ. Đó có phải là tất cả những gì ông có thể xoay sở hả, Nicolas? À, ông đang yếu sức dần. Bóng bóng nhỏ vỡ tung và để lại một vết màu xanh ngọc lục bào kéo dài trên mặt đất. Hắn ở gần, đủ để nhìn thấy chúng ta. Nicolas nói, tất cả những gì tôi cần đó là một hình ảnh thoáng qua của hắn. Những móng vuốt cành càng trên chân phải phía trước của một con hổ xương sầu dẫm vào vệt sáng màu xanh và dính chặt ở đó. Nó cố gắng nhấc chân lên nhưng những sợi xanh lép nhép đã dính chân nó xuống mặt đường và giờ thì đến lượt chân trái của nó dẫm vào vùng ánh sáng màu xanh và mắc kẹt ở đó. Không đến nỗi yếu lắm. Đi ha! Flamen hét to. Những áp lực từ những xác chết phía sau con hổ đã ép đẩy nó về phía trước thình lình những cái chân xương sầu của nó vỡ răng rắc đẩy bật những con quái vật phía sau tiến lên phía trước flamen cố gắng vươn cánh tay ra phía trước khi một con quái vật đổ nhào lên trên ông quai hàm há ra hàm răng mở rộng hung dữ tạm biệt nicolas flamen đi nói lớn tôi sẽ chỉ việc lấy những trang sách từ người ông không sophie thì thầm không chuyện không thể kết thúc như thế này được Cô đã được đánh thức và phù thủy Endor đã truyền đạt cho cô tất cả kiến thức của bà. Phải có một điều gì đó mà cô có thể làm. Sophie mở miệng ra và hét lớn. Luồng điện bà của cô bừng sáng nóng rực. Tác phẩm Nhà giả kim, trường 39. Jốt tỉnh dậy, tiếng thét của chị gái vang lên bên tai cậu. Phải vài giây sau, cậu mới nhận ra mình đang ở đâu. Cậu đang ngồi bên bờ của đài phun nước ở công viên Libby. Trong khi xung quanh cậu là một làn xương trắng dày đặc, hôi hám, trông bồng bềnh cuồn cuộn. Lúc nhúc xung quanh rốt là những bộ xương và xác ướp hiện lên lờ mờ trong những áo quần rách nát. Sophie! Cậu phải chạy đến chỗ chị mình. Bên tay phải cậu, ngay giữa làn xương đen xám, những tia sáng xanh và bạc lóe lên, chiếu sáng những hình dáng khủng khiếp, ghê giận. Sophie đang ở đó với cả Flammen và Skath, họ đang chiến đấu chống lại những con quái vật kia. Cậu phải đến bên họ. Cậu run rẩy đứng lên và khám phá ra tiến sĩ Jordi đang đứng ngay trước mặt mình. Một luồng điện màu vàng xanh bao phủ xung quanh đi, nó lóe sáng và kêu xì xì như mỡ sôi và tỏa mùi trứng thối nồng nặc. Người đàn ông đang quay lưng lại phía Jordi. Hắn đứng tì cả hai cánh tay lên bức tường đá thấp dọc theo vòi phun nước mà Jot đã quỳ xuống uống nước trước đó. Đi đang đứng nhìn chằm chằm vào những sự kiện nổ ra trên đường, tập trung cao độ đến mức hắn run lên vì nỗ lực điều khiển đội quân, dường như là vô tận các bộ xương và các xác ướp đang loạn choạng lê qua trước mặt. Giờ đây, khi đã đứng thẳng dậy trên hai chân, Jot chú ý thấy rằng còn có thêm nhiều sinh vật khác trong lớp sương mù cậu có thể nhìn thấy những bộ xương của những con gấu con cọp mèo núi và chó sói cậu nghe thấy men hét lớn và Sophie thét lên và ý nghĩ đầu tiên của cậu đó là chạy xô vỏ đi nhưng cậu nghi ngờ không biết liệu cậu có thể đến gần hắn hơn không cậu có thể làm gì để chống lại tay phù thủy hùng mạnh này cậu không giống như chị sinh đôi của mình cậu không có năng lượng nhưng Điều đó không có nghĩa là cậu là một kẻ vô tích sự. Tiếng thét của Sophie làm tung ra một làn sóng nén có biên độ rộng, lạnh buốt, và nó bẻ vụn con hổ răng kiếm ra thành bụi và xô ngã những bộ xương gần nhất. Con gấu đâm sầm xuống đất, đè nát luôn cả tá bộ xương phía dưới tầm góc đổ sộ. Luồng khí cũng xé tan một mảnh lớn sương mù. Và lần đầu tiên, Sophie nhận ra tầm cỡ của mối hiểm họa mà họ đang đối mặt. Không phải là hàng chục hay hàng trăm, mà là hàng nghìn xác chết đang hành quân trên đường thẳng tiến về phía họ. Nổi lên giữa đám đông những tử thi di động, đó là phần còn lại của những con thú đã tung hoành ngang dọc qua những dãy núi hàng thế kỷ. Cô không biết mình còn có thể làm gì nữa. Lần sử dụng ma thuật cuối cùng đã làm cô kiệt sức. Và cô đổ hẳn người vào Ska thắt. Nãy giờ vẫn đang dìu cô bằng tay trái Trong khi tay phải cầm kiếm Đánh nam dẹp bắc Flamen đứng dậy một cách mệt mỏi trên đôi chân Việc dùng ma thuật của chính mình Đã hút cạn năng lượng dự trữ của ông Và thậm chí Trong vài phút vừa qua Ông đã giả đi Những nếp nhăn quanh mắt ông sâu hơn Mái tóc ông mỏng hơn Scathat biết là Ông không thể cầm cự lâu hơn được nữa Đưa cho hắn ta mấy trang sách đi Nicolas Cô thúc giục Ông lắc đầu một cách cứng cỏi Tôi sẽ không đưa đâu Tôi không thể đưa được Tôi đã bỏ ra cả đời mình để bảo vệ cuốn sách Rút lui là thượng sách Cô nhắc nhở ông Ông lắc đầu Flamen uốn cong người Thở những hơi mệt nhọc Làn da của ông xanh xao một cách chết chóc Hai đốm đỏ khác thường hiện lên trên hai má ông Đây là trường hợp ngoại lệ Skathat Nếu tôi đưa những trang sách cho hắn Có nghĩa là Tôi đã kết án tất cả chúng ta, cả Perry nữa và toàn bộ thế giới này vào sự diệt vong. Ông Vươn thẳng người và đối mặt với các sinh vật mà tất cả họ đều biết đây sẽ là lần cuối cùng. Cô có thể đem Sophie ra xa khỏi đây không? Ska lắc đầu. Tôi không thể vừa đánh bọn chúng vừa đem cô bé đi được. Cô có thể tự mình chạy thoát được không? Tôi có thể chiến đấu để mở đường. Cô nói một cách thận trọng. Vậy thì đi đi, Skatty, trốn thoát đi, hãy tìm tới các Elder khác, liên lạc với những con người bất tử, nói cho họ biết những gì đang xảy ra ở đây và bắt đầu cuộc chiến chống lại bọn Elder đen tối trước khi quá muộn. Tôi sẽ không bỏ mặc ông và Sophie ở đây đâu, Skathat nói kiên quyết. Chúng ta đã luôn bên nhau và sẽ sát cánh cho đến khi kết thúc, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa. Đã đến lúc phải chết rồi, Nicholas Flamen. Đi hết to xuyên qua lớp sương mù, ta chắc chắn sẽ kể cho Perenel nghe khoảnh khắc này đến từng chi tiết. Một làn sóng sột so soạt thổi qua biển người bộ xương và xác thú, và rồi, cùng một lúc, chúng dâng lên phía trước. Một con quái thú hiện ra từ đám sương mù, to lớn và đen chuỗi, rú lên hoang dại, với đôi mắt thô lố màu trắng vàng và hàng chục con mắt nhỏ hơn đang rực sáng. Nó sộc thẳng băng qua vòi phun nước của công viên Libby, nghiền nát nó thành bụi, đập vỡ tan những chiếc bình chạm trổ đẹp đẽ và chúi thẳng về phía tiến sĩ John Dee. Thầy đồng gọi hồn tìm cách quăng mình sang một bên trước khi chiếc Hummer màu đen đâm thẳng vào tường, nghiền nó ra thành bụi. Nó chúi mũi vào phần còn lại của bức tường, các bánh sau lơ lửng trên không khí, máy xe gầm rú dữ dội, cửa xe bật mở và rốt trèo ra khỏi xe, cẩn thận cúi sát người xuống đất cậu đang ôm ngực nơi bị sợi dây an toàn cọ sát vào đại lộ ojai ngổn ngang tàn tích của tử thi lâu ngày không có sự điều khiển của đi chúng chỉ là vô số những bộ xương dốt loạng choạng bước ra đường chính và len lách qua những bộ xương khúc xương và những mảnh vải rách dưới có một cái gì đó kêu lạo xạo dưới chân nhưng cậu thậm chí không nhìn xuống đột nhiên đội quân xác chết tan biến sophie không biết chuyện gì đã xảy ra Có một tiếng gầm dữ dội vang lên, một âm thanh dữ dội của kim loại bị tra tấn và một chuỗi âm thanh lạo xạo của đá vỡ, và rồi im lặng hoàn toàn. Và giữa sự im lặng đó, những xác chết đội mồ sống dậy bỗng ngã gục xuống như đám cỏ ngã dạp mình trong làn gió. Đi, đang trợ tập cái gì đến nữa đây? Một bóng hình chuyển động trong làn sương cuộn xoáy, Flamen tập trung toàn bộ năng lượng cuối cùng của mình thành một hình cầu thủy tinh màu xanh lá cây. Sophie đứng thẳng dậy và cố gắng huy động chút ít năng lượng còn sót lại trong cô. Scathat uốn cong những ngón tay. Cô đã từng được cho biết là cô sẽ chết ở một nơi xa lạ, ở nước ngoài. Cô thắc mắc không biết. Ojai ở quận Ventura này có đủ tiêu chuẩn gọi là kỳ lạ, xa lạ hay chưa? Hình bóng hiện ra gần hơn. Flamen giơ tay lên cao. Sophie tập trung các ngọn gió. Và Scathat vung cao thanh kiếm. Jot bước ra từ màn đêm em đã phá hỏng chiếc xe rồi, cậu nói. Sophie reo lên vui sướng. Cô chạy tới bên em trai và rồi tiếng reo của cô trở thành tiếng rú kinh hoàng. Con gấu ma đã trồm dậy từ mặt đất phía sau cậu, móng vuốt giơ lên cao để tấn công. Skatat chuyển động, đẩy rốt qua một bên và xô cậu ngã vào chỗ đống xương lộn xộn. Những thanh kiếm của Skatat gạt mạnh cú đấm quyết định của con gấu. Những tia sáng lóe lên trong màn xương. Cô tấn công lần nữa. Và một cái móng vuốt gấu dài bằng bàn tay cô bay vẻo trong không khí. Từng bộ xương thú lần lượt đứng lên trên những đôi chân. Hai con chó sói lớn, một con chơ xương, một con lùng lẳng vài miếng thịt hiện ra trong màn xương. Lối này, đây, đi lối này. Giọng nói của bà phù thủy vang vọng trên con đường. Và một khung sáng hình chữ nhật của một cánh cửa vừa mở ra nổi bật trong đêm tối. Skepti đỡ lấy flamen. Và George gần như giữ lấy chị gái mình. Họ chạy băng qua đường, thẳng vào cửa tiệm. Phù thủy Endor đang đứng nơi ngưỡng cửa, nhìn mò mẫm vào bóng đêm. Tay bà giơ cao một chiếc đèn lồng kiểu cũ thắp bằng dầu. Chúng tôi sẽ giúp các bạn ra khỏi đây. Bà đóng cửa lại và cài chốt. Cái này sẽ không giữ chân chúng lâu đâu. Bà lầm bầm. Bà nói là... Bà nói là... Bà không còn chút sức mạnh nào sót lại trong người. Sophie thì thầm. Ta không còn. Dora mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều đặn. Nhưng nơi này thì còn. Bà dẫn họ đi xuyên qua cửa tiệm vào một căn phòng nhỏ phía sau. Các bạn có biết cái gì làm cho Ojai trở nên đặc biệt không? Bà hỏi. Một vật gì đó đập mạnh vào cửa tiệm và tất cả đồ thủy tinh trong tiệm rung rinh và kêu len keng. Nó được xây trên chỗ giao nhau của những tuyến năng lượng. George mở miệng. Và thực sự đã tạo thành chữ tuyến năng lượng trên môi thì chị gái lên tiếng. Những đường kẻ năng lượng đàn chéo nhau trên quả địa cầu. Sophie thì thầm vào tai cậu. Làm sao chị biết được điều đó? Chị đâu có biết. Chị đoán là bà phù thủy đã dạy cho chị. Rất nhiều tòa nhà nổi tiếng và dãy nhà cổ trên thế giới được xây dựng trên những nơi mà các đường kẻ năng lượng giao nhau. Chính xác. Dora nói. Nghe có vẻ hài lòng. Ngày chính ta cũng không thể giải thích hay hơn căn buồng nho nhỏ hầu như trống trơn trừ một hình chữ nhật dựng sát vào bức tường trên bề mặt phủ một ấn bản của tờ Ojai Valley Times nhiều nắm đấm làm rung lắc cửa sổ của tiệm đồ cổ âm thanh của xương va vào thủy tinh với những hàm răng cắn chặt vào rìa cửa nghe thật rùng rợn Dora phủi tờ báo xuống đất để lộ ra một tấm gương Nó cao khoảng 2m, rộng một m hai, mặt kính bụi bặm, lốm đốm và bị bẻ cong. Những hình ảnh trên đó hơi méo mó và mờ nhòe. Và các bạn có biết cái gì đã khiến cho tôi chọn Ojai làm nơi sinh sống không? Bà hỏi, Bảy đường năng lượng cực mạnh gặp nhau ở đây, chúng tạo thành một cổng tuyến năng lượng. Ở đây ư? Flamen thì thầm. Ông biết về các tuyến năng lượng và từng nghe về những cổng tuyến năng lượng. Nơi mà những người cổ đại đã dùng chúng Để di chuyển vòng quanh thế giới Chỉ trong tích tắc Ông đã không hề nghĩ là còn bất kỳ cổng tuyến Nào còn tồn tại Dora lấy chân dẫm nhẹ trên mặt đất Ngay đây Và ông biết cách xài cổng tuyến chứ Flamen lắc đầu Dora quay sang Sophie Đưa bàn tay cho ta, cô bé Bà phù thủy nắm lấy tay Sophie Và áp nó vào tấm gương Dùng một tấm gương Tấm gương lập tức trở nên sáng trói Mặt kính lóe lên ánh bạc Và rồi trong vắt Khi họ nhìn vào tấm gương Nó không còn phản chiếu hình ảnh của họ nữa Và cho thấy hình ảnh của một căn hầm Đó là nơi nào vậy? Flamen hỏi Paris Dora nói Nước Pháp Ông mỉm cười Nhà tôi Và không chút ngần ngừ Ông bước thẳng vào tấm gương Bây giờ họ có thể nhìn thấy ông ở trong gương Ông quay lại và đưa tay vẫy họ Tôi ghét cổng tuyến Sketty lầm bầm Nó làm tôi muốn ói Cô nhảy qua cánh cổng Và chạy đến đứng bên cạnh flamen Khi cô quay lại nhìn cặp sinh đôi Có vẻ như cô đang sắp nôn mửa thật Con gấu ma sương sầu kéo lê người Ẩm ẩm qua cánh cửa tiệm đồ cổ Giật phăng chốt cửa Rồi những con chó sói Và báo sư tử theo chân nó Những đồ thủy tinh va vào nhau loảng xoảng, Gương vỡ Những đồ vật trang hoàng lộng lẫy vỡ nát tan thành Khi những con thú y ạch đi qua cửa tiệm Đi Mình mẩy thâm tím và chảy chùa Chạy vào trong cửa tiệm Hắn đẩy những con quái vật sang một bên Một con báo sư tử Táp lấy hắn Và hắn tát mạnh vào mõm nó Nếu nó có mắt hẳn nó sẽ chớp mắt vì kinh ngạc Bị mắc kẹt Hắn kêu lên hoan hỉ Bị mắc kẹt và chẳng biết đi đâu nữa nhé Nhưng khi hắn bước vào căn buồng kho hắn biết họ đã thoát khỏi tay hắn thêm một lần nữa. hắn mất khoảng một nhịp tim để chụp lấy cái gương cao. hai hình người trong gương nhìn chăm chú ra ngoài. một bà già đứng bên cạnh cô gái ấn bàn tay bà vào mặt gương. thằng bé đứng một mình, tay nắm lấy khung gương. đi biết ngay lập tức đó là cái gì. một cổng tuyến năng lượng. hắn thì thầm trong nỗi kinh sợ. những tấm gương luôn luôn có vai trò như những cánh cổng. đầu đó phía cuối đường kẻ năng lượng. Là một tấm gương khác nối kết họ Bà lão nắm lấy cô gái Và xô cô vào trong gương Sophie vấp té xuống mặt đất Ngay dưới chân và la men Rồi lùm cồm bỏ dậy Và ngoái nhìn ra sau Miệng cô mấp máy Nhưng không có âm thanh nào vang lên Jot, Jot, Đi ra lệnh Mắt nhìn trừng trừng vào cậu bé Hãy đứng yên ở chỗ em đang đứng Cậu bé quay lại nhìn gương Hình ảnh trong gương đã mở nhòe ta đã nói cho em nghe sự thật về flamen đi nói gấp gáp tất cả những gì hắn phải làm là làm cho thằng bé bị phân tán tinh thần trong một vài giây và tấm gương sẽ mất đi sức mạnh của nó hãy ở lại với ta ta có thể đánh thức em làm cho em trở nên mạnh mẽ khác thường em có thể giúp làm thay đổi thế giới chốt thay đổi làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn tôi không biết lời đề nghị nghe thật hấp dẫn quá hấp dẫn Nhưng cậu biết rằng nếu như cậu đứng về phía đi cậu sẽ mất luôn người chị gái của mình Hay là cậu sẽ đi với hắn Nếu như đi đánh thức cậu thì hai chị em cậu sẽ lại giống nhau như trước Có lẽ đó là một cách để tái kết nối với chị mình Nhìn xem đi nói đắc thắng với ngón tay chỉ vào hình ảnh đang mờ dần trong tấm gương Họ đã rời bỏ em, bỏ rơi em một lần nữa Bởi vì em không phải là một trong số họ Em không còn quan trọng nữa Tấm gương lóe lên ánh sáng bạc Và Sophie bước ra từ tấm gương Jot lẹ lên Cô nói khẩn thiết không nhìn đi Em... Cậu bắt đầu Chị đã trở lại vì em Tất nhiên là vậy rồi Em là em sinh đôi của chị George Newman Chị sẽ không bao giờ rời bỏ em Rồi nắm lấy tay cậu Luồn những ngón tay mình trong tay cậu Cô đẩy cậu vào tấm gương Và Dora xô tấm gương xuống cho nó vỡ tan tành trên mặt sàn. Húp, bà quay lại đối mặt với đi và cởi cặp kính đen để lộ đôi mắt làm bằng kính. Mi nên ra khỏi đây ngay bây giờ. Mi có khoảng 3 giây. Đi chưa kịp ra hẳn khỏi cửa tiệm thì nó đã phát nổ. Tác phẩm Nhà giả Kim, trường 40 Công ty điện ảnh gây lộn xộn ở phim trường Ojai Bộ phim mới nhất trong hàng loạt các bộ phim kinh dị của Enoch Studios đã gây ra tình trạng giao thông lộn xộn và rối loạn nơi trung tâm của Ojai ngày hôm qua. Các hiệu quả đặc biệt có một thứ gì đó quá thực đối với một số người dân địa phương và những dịch vụ cấp cứu tràn ngập, những cú điện thoại từ những người tuyên bố rằng có nhiều xác chết đang đi làng vàng trên các nẻo đường. Trong một tai nạn có liên quan, một tài xế say rượu đã đâm xe mạnh vào vòi phun nước ở công viên lịch sử Libby và giản dây leo vừa mới phục hồi dạo gần đây. John Dee, chủ tịch của Enoch Phim, một đơn vị của Enoch Enterprise đã hết lời xin lỗi về sự hỗn loạn với lý do là sự cúp điện và một làn sương mù trái mùa đã tràn qua khi đoàn làm phim chuẩn bị quay một cảnh tượng trong bộ phim mới của họ. Những yếu tố ngoài dự tính này sẽ càng làm cho bộ phim trông rùng rợn hơn. Người phát ngôn của ông ta cho biết, đi đã hứa là sẽ phục hồi vòi phun nước và dàn dây leo trở lại vẻ đẹp lộng lẫy như trước. Ozai Valley News Cửa tiệm đồ cổ địa phương bị nổ tung Một vụ nổ hơi đốt đã hủy hoại cửa tiệm của công dân lâu đời của Ozai, Bà Rora Wittcherly, vào giờ khuya tối hôm qua. Một sự kiện về điện đã xảy ra làm bốc cháy các chất dung môi mà bà chủ tiệm thường sử dụng để lau chùi, đánh bóng và tu bổ lại các đồ cổ của mình. Bà Witcherly đang ở trong căn buồng phía sau cửa tiệm khi vụ nổ xảy ra và đã bình an vô sự. Và dường như bà không quan tâm lắm về cú viếng thăm của tử thần này. Khi bạn sống lâu như tôi đã sống, không có gì làm cho bạn ngạc nhiên nhiều nữa. Bà hứa là sẽ mở cửa tiệm trở lại vào mùa tới. Tác phẩm Nhà Giả Kim, trường 41 Nằm sâu phía dưới Alcatra Perenel Flamen nằm trên một cái củi hẹp Khuôn mặt bà quay vào bức tường nằm phía sau của xà lim Đằng sau lưng bà, nơi hành lang bên ngoài Bà có thể nghe thấy tiếng con nhân sư Liếm lách ca lách cách vào sàn đá lạnh lẽo Và không khí nồng nặc mùi xạ của rắn và sư tử Perenel run lên xà lim lạnh buốt và những giọt nước màu xanh lục nhạt đang nhỏ giọt xuống bức tường gần sát với mặt bà nicolet đang ở đâu chuyện gì đang xảy ra perenel cảm thấy lo sợ nhưng không phải lo cho bà sự thật là bà vẫn còn sống cho thấy đi cần bà vì một điều gì đó và không sớm thì muộn bà sẽ mặt đối mặt với hắn ta và nếu như đi phạm một sai lầm đó chính là sự kiêu căng khinh suất hắn sẽ đánh giá thấp bà Và khi đó, bà sẽ tấn công. Có một câu thần chú hiểm ác đặc biệt mà bà đã học ở những ngọn đồi của dạng núi Capatia ở Transylvania mà bà dành riêng cho hắn. Nicolas đang ở đâu? Bà lo lắng cho Nicolas và lũ trẻ. Bà khó mà có thể ước lượng được bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Nhưng bằng cách nghiên cứu những nếp nhăn xuất hiện nơi mặt sau của hai bàn tay, bà tin rằng bà đã giả đi ít nhất là hai năm. Như vậy có nghĩa là hai ngày đã trôi qua. Thiếu đi công tức bất tử, bà và Nicolas sẽ già đi với tỷ lệ một năm là một ngày. Họ có không đầy một tháng trước khi họ không thể kháng cự tuổi già. Rất rất già. Và khi không có ai chống lại bọn chúng, đi và những kẻ giống như hắn sẽ thả các eo đỏ đen tối vào thế giới loài người lần nữa. Mọi thứ sẽ rất hỗn loạn, nền văn minh sẽ sụp đổ. Nicolas đang ở đâu? Perenel chớp mắt để xua tan đi những giọt lệ. Bà sẽ không ban cho con nhân sư sự hài lòng được thấy bà khóc thầm. Các yêu đỏ không có gì ngoài nỗi coi khinh những cảm xúc của con người. Chúng xem đó là sự yếu đuối. Perenel biết, đó chính là điểm mạnh vĩ đại nhất của con người. Bà chớp mắt lần nữa và phải mất vài giây, bà mới nhận ra những gì mình đang nhìn thấy. Những giọt nước rơi hôi thối đang nhỏ giọt xuống bức tường dẫn cuộn xoáy và tạo thành những hoa văn. Bà tập trung, cố gắng đoán ra những gì mình đang thấy. Chất lỏng uốn éo và cuộn xoáy thành hình một khuôn mặt Jefferson Miller, hồn ma của nhân viên bảo vệ. Những giọt nước tí tách chảy ngoằn ngoèo thành những con chữ trên bức tường lốm đốm rêu. Flamen, những đứa trẻ. Những dòng chữ uốn bằng nước tồn tại ngắn hơn cả một nhịp tim đập trước khi chúng trôi đi. An toàn. Giờ đây, Perenel phải chớp mắt mạnh để nhìn cho rõ. Flamen và hai đứa trẻ đã an toàn. Ôi ai, cổng tuyến năng lượng, Paris. Cảm ơn. Perenel mấp máy môi khi khuôn mặt của Jefferson Miller tan ra và chảy dài theo dòng nước xuống bức tường. Bà đã có rất nhiều câu hỏi. Nhưng ít ra, bây giờ bà đã có một vài câu trả lời. Nicholas và hai đứa trẻ an toàn. Họ rõ ràng là đã đến Ojai và gặp phù thủy Endor. Bà ta hẳn đã mở cổng tuyến năng lượng để đưa họ đến Paris. Và rất có thể là bà phù thủy đã giúp đỡ họ và dạy cho Sophie về ma thuật của không khí. Perenel biết là bà phù thủy không có khả năng đánh thức năng lượng tiềm ẩn của George. Nhưng ở Paris... Và châu Âu có cả eo Và người bất tử có thể giúp đỡ Đánh thức rốt và huấn luyện Cả hai chị em về năm ma thuật cơ bản Bà cuộn tròn người Và nhìn về phía con nhân sư Lúc này đang đứng long khom bên ngoài Xá lim của bà Cái đầu người nghỉ ngơi trên những móng vuốt sư tử Đôi cánh xếp gọn trên lưng Sinh vật mỉm cười một cách lười biếng Cái lưỡi đen thui tỏe ra rung rinh Sắp tới hồi kết rồi Người bất tử Con nhân sư thì thầm Nụ cười của Perenel trông thật đáng sợ. Ngược lại, chuyện chỉ mới bắt đầu. 23 tháng 7 năm 2007. NTC. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về Nicolas Flamel. Tài liệu là trên Wiki. Nicolas Flamel sinh năm 1330, mất năm 1418, là một người Pháp thành công trong việc bán các bản viết tay về giả kim thuật. Ông là một nhà giả kim sống vào khoảng thế kỷ 15 Ông nổi tiếng vì đã làm việc với đá giả kim Theo tài liệu thu thập được Ông biết hầu hết các thuật giả kim Do học được từ một người Do Thái Và ông đã chép sao chúng lại Thành các bản viết tay Và bán chúng trên con đường Santiago de Compostela Những người khác nghĩ Ông đã xuất bản những tài liệu về thuật giả kim cổ Và lưu hành chúng để mọi người dân có thể đọc Deborah Khaknit nói ngắn gọn Nhiều người khẳng định rằng những tài liệu về thuật giả kim này không có nguồn gốc rõ ràng. Bản chất danh tiếng của ông có được qua việc ông đã thành công trong hai mục đích huyền bí của giả kim thuật là dùng viên đá giả kim biên đá thành vàng, Hai là đạt được sự bất tử thông qua thuốc trường sinh bất tử, hay còn gọi là Elysia của sự sống. Về cuộc sống của ông, Nicholas và vợ ông Perenel Flamen được mộ đạo công giáo La Mã, Sau này, họ đã được ghi nhận về sự giàu có của họ. Họ đã làm từ thiện cũng như diễn giả nhiều về giả kim thuật ngày nay. Nicholas đã đi tìm đá giả kim. Theo lời kể thì, Nicholas đã có được một cuốn sách huyền bí từ xa xưa, được viết bởi một người Do Thái, từ tay một người lạ. Quyển sách được viết đầy bằng tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp. Vào năm 1378, ông tới Tây Ban Nha tìm sự hỗ trợ dịch thuật một cuốn sách huyền bí 21 trang của Abraham, hay còn gọi là Zucodec, tức là bản chép tay. Nicholas đã dành cả đời mình để tìm hiểu và khám phá những bí mật xung quanh quyển sách này. Ông đã đến một trường đại học ở Andalusia để bàn luận với những nhà chức trách Do Thái và Hồi giáo. Đến Tây Ban Nha, ông đã được một người dạy cho cách tìm hiểu những nghệ thuật ẩn chứa trong cuốn sách của ông. Flamen và vợ ông đã sử dụng những kiến thức có trong quyển sách Dùng đá giả kim tạo ra bạc vào năm 1382 Và sau đó là vàng Trở về từ Tây Ban Nha Nicholas nhanh chóng trở nên giàu có một cách khó hiểu Ông mở bệnh viện và nhà thờ Flamen sống đến năm 80 tuổi Và năm 1410 Trên bia mộ của ông có khắc các dấu hiệu giả kim thuật phức tạp và các ký hiệu Một số người tin rằng ông đã chết ngay sau khi bia mộ được tạo ra Bia mộ này cho đến nay vẫn được lưu giữ Tại bảo tàng Cluny ở Paris Theo người dân kể Đã có một người dân muốn mua vàng uy tín của Flamen Người này đã tìm đến nhà ông Và thất vọng vì không thấy sự có mặt của Nicolas Không nản lòng Người đó đã đào mộ của ông lên Hòng cướp số vàng Trong ngôi mộ đó Chẳng những không có vàng Mà cũng không thấy thi thể của Nicolas đâu Một số cho rằng đó là sự nhầm lẫn Nhưng cũng có người cho rằng Ông đã giả chết Bằng chứng là sau năm 1410 rất lâu, vẫn thấy những quyển sách, những bản chép tay mang tên ông được giao bán trên phố. Cuộc đời ông vô cùng huyền bí. Ngoài cuốn sách của Abraham, ông còn nghiên cứu một số văn bản tiếng do Thái. Thế kỷ 19, ông xuất hiện trong tác phẩm thằng gù nhà thờ Đức Bà của Victor Hugo. Trong thế kỷ 21, ông xuất hiện trong tập đầu của bộ truyện Harry Potter của G k Rowling và trong suốt bộ truyện Bí mật của nicolas Flamen Bất Tử của nhà văn michel Scott. Ngoài ra, ông còn xuất hiện trong tác phẩm Mật Mã Da Vinci. Ông cũng xuất hiện nhiều trong các chương trình TV như Melin hay trong trò chơi World of Warcraft. Về cái chết, cái chết của Flamen được ghi vào năm 1418 nhưng người mộ của ông chống không. Tin đồn lan truyền rằng Nicolas Flamen không thực sự chết mà vẫn còn sống bất tử mãi cho đến ngày nay kể từ khi người dân tuyên bố đã nhìn thấy ông và vợ ông lang thang khắp Paris. Các nhân chứng tuyên bố đã nhìn thấy Nicolas tại một giảp hát opera tại Paris năm 1761. Ngôi nhà của Nicolas Flamen, nơi ông sống với vợ ông, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay tại số 51, Ruder-Montmorency, và là ngôi nhà cổ nhất thành phố Paris. Tầng trệt của ngôi nhà hiện nay là một nhà hàng. Một đường của Paris gần bảo tàng Louvain được đặt theo tên ông, và con đường cắt chéo con đường đó mang tên Perenel Flamen, vợ ông. Hết. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về giả kim thuật, cũng nguồn từ wiki thôi. Giả kim thuật, còn gọi bằng thuật ngữ ít phổ biến hơn là luyện kim thuật, là một truyền thống triết học và tiền khoa học được thực hành khắp ở châu Âu, Ai Cập và châu Á. Mục tiêu mà giả kim thuật nhắm đến là chuyển đổi các kim loại cơ bản, rẻ tiền, ví dụ như trì, thành các kim loại quý, ví dụ như vàng, tạo ra thuốc trường sinh bất tử, tạo ra loại thuốc có thể chữa bất kỳ bệnh nào, và sự phát triển của Ancahet, một dung môi hòa tan mọi thứ. Giả kim thuật là tiền thân của nền hóa học cận đại và có ảnh hưởng sâu sắc đến khoa học kỹ thuật thời cổ, cũng như đời sống loài người. Lịch sử của giả kim thuật thì mục đích của giả kim thuật là nghiên cứu phương pháp biến đổi các kim loại thường như sắt thành các kim loại quý như vàng hoặc phương pháp luyện thuốc trường sinh bất tử. Giả kim thuật sử dụng quan điểm của Aristotle Một nhà triết học thế kỷ 4 trước công nguyên làm cơ sở lý thuyết rằng có thể chuyển hóa được chất này thành một chất khác, kim loại này thành kim loại khác. Ý nghĩ điều chế được vàng từ kim loại thường bắt đầu xuất hiện khi mà sự phát triển của thương mại đã dần dần biến vàng thành thứ kim loại quý giá nhất, mang đến sự giàu có về vật chất cùng với đó là quyền lực cho con người. Từ rất lâu trước công nguyên, ở Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc, Và Hy Lạp cổ đại, người ta đã biết rằng vàng có thể trộn lẫn với bạc, đồng và nhiều thứ kim loại khác. Từ đó xuất hiện vàng nhân tạo bằng cách đưa thêm đồng và các kim loại khác vào vàng. Ngoài ra, người ta còn trộn đồng, màu đỏ và thiếc, màu trắng, thành hợp kim đồng thiếc có màu giống vàng. Điều đó chừng như xác nhận rằng có thể biến các kim loại khác thành vàng. Năm 296, Hoàng đế La Mã buộc phải ra xác lệnh hủy bỏ những cách điều chế vàng nói trên vì vàng giả tràn ngập trên thị trường. Để trốn tránh lệnh truy nã, các nhà giả kim thuật chạy từ Ai Cập sang Babylon, Syria và dựng các phòng thí nghiệm kiên trì biến kim loại thường thành vàng. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà giả kim thuật đã góp phần tìm ra các hợp chất mới ví dụ như kim loại như kẽm, muối, muối của thủy ngân, muối amoni. Một số axit vô cơ như axit sulfuric, axit cloric, axit nitric, nước cường thủy hay còn gọi là nước cường toan và hoàn thiện nhiều kỹ thuật thí nghiệm quan trọng như nung, trưng cất, hòa tan, lọc, bay hơi, kết tinh, thăng hoa Ngày nay, việc chế tạo vàng vẫn còn là một mục tiêu theo đuổi của một số nhà khoa học Người ta đã hiểu rõ bản chất của vàng cũng như cấu tạo hạt nhân của nó Do đó, việc biến các kim loại rẻ tiền thành vàng là điều có thể làm được nhưng đòi hỏi kỹ thuật rất cao, tốn kém và không kinh tế. Vì thế, các nghiên cứu chế tạo vàng theo hướng này hầu như ít được theo đuổi mà hiện nay có một hướng nghiên cứu mới, không phải chế tạo vàng mà là trích xuất vàng có trong tự nhiên. Nói về giả kim thuật của người Ả Rập Vào thế kỷ thứ 8, sau khi người Ả Rập chinh phục Ai Cập, Syria và hàng loạt các quốc gia ở vùng Cận Đông, Thì trung tâm khoa học đã chuyển về Ả Rập Vào đầu thế kỷ thứ 9 Họ đã có giả kim thuật riêng Và khác với giả kim thuật của người Hy Lạp Các nhà giả kim thuật Ả Rập Không tiếp thu một cách đơn thuần thuyết Aristotle Mà còn giải thích chúng theo ý họ Và bổ sung các khái niệm mới Họ giải thích sự xuất hiện Của các kim loại trong thiên nhiên Là do hai chất ban đầu là lưu huỳnh và thủy ngân Vì Thủy ngân có đặc điểm đặc biệt Là khả năng hòa tan các kim loại khác Kể cả vàng và đặc quánh lại thành hỗn hống Lưu Huỳnh có tính chất lý thú là khi kết hợp với chì và thiếc nó sẽ cho các kim loại có vẻ sáng và màu sắc của bạc kết hợp với đồng và sắt sẽ cho các kim loại có màu sắc và vẻ sáng của vàng Theo ý kiến của các nhà giả kim thuật Ả Rập muốn điều chế vàng và bạc từ kim loại thường thì cần tỷ lệ kết hợp giữa Thủy Ngân và Lưu Huỳnh là đủ và hàng loạt các cách điều chế vàng đã ra đời Tuy nhiên, tất cả đều thất bại Nhưng các nhà giả kim thuật Ả Rập không chỉ điều chế vàng mà còn nghiên cứu các chất và các phương pháp điều chế các chất đó Từ đó, nhiều axit, bazơ, khoáng chất đã được phát hiện Đó là sự đóng góp vô cùng to lớn của nhà giả kim thuật Ả Rập cho sự phát triển của hóa học Về giả kim thuật của người Trung Quốc Giả kim thuật của người Trung Quốc khác hẳn với giả kim thuật của người Hy Lạp Trong khi người Hy Lạp cố biến kim loại thường thành vàng thì người Trung Quốc cố tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão Vì thế, giả kim thuật Trung Quốc có tên gọi là luyện đan Dựa trên cơ sở thuyết thần tiên Các đạo gia chia luyện đan thành ngoại đan và nội đan Ngoại đan là dùng lửa luyện các khoáng chất như trì, thủy ngân Trong các lò đặc biệt biến trung thành đan dược Nuốt vào cơ thể có thể thành tiên Hay trường sinh bất lão Thứ được các nhà giả kim thuật Trung Quốc ưa sử dụng nhất là đan sa Công thức hóa học là HGS Luyện trong các lò thành vàng Uống vàng đó sẽ trường sinh bất lão Các đạo sĩ cho rằng đan sa có màu đỏ là màu cao quý, có khả năng chữa bách bệnh. Ngoài ra, khi đun nóng còn phân tách thành thủy ngân là thứ kim loại kỳ lạ và có những đặc điểm lý thú. Chính vì thế mà đan sa được xem là tiên dược để luyện thuốc trường sinh. Do đan sa có độc tính cao nên nhiều trường hợp người xưa đã chết khi sử dụng nó. Thời nhà đường có đường Thái Tông, đường Hiến Tông, đường Mục Tông, đường Kính Tông đều trúng độc do uống kim đan. Vì thế, ngoại đan dần suy vi, chỉ còn nội đan là khởi thủy của ngành luyện. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về John Dee. Trong tác phẩm Nicholas Flamel bất tử, ông được gọi là đi đen tối. Vậy, thật ra, ông là ai? John Dee là một nhà giả kim, nhà huyền bí học và là cố vấn cho nữ hoàng. John Dee, sinh ngày 13 tháng 7 năm 1527, mất năm 1608 hoặc 1609, là một nhà thiên văn học và toán học thế kỷ 16, người từng là cố vấn không thường xuyên cho nữ hoàng Elizabeth I và đã dành phần lớn cuộc đời mình để nghiên cứu thuật giả kim, huyền bí và siêu hình học. John Dee là đứa con duy nhất được sinh ra ở London của một nhà buôn bán hàng dệt may người xứ Wales tên là Ronald Dee và Jane Hai người là thợ may trong triều đình của vua Henry VIII. Họ may quần áo cho các thành viên hoàng gia và sau đó nhận trách nhiệm chọn và mua vải cho Henry và gia đình hoàng tộc. John cho rằng Ronald là hậu duệ của vua Sue Wei. Trong suốt cuộc đời của mình, John Dee đã kết hôn ba lần mặc dù hai người vợ đầu tiên của ông không có con. Người vợ thứ ba là Jane kém ông nhiều tuổi. Khi họ kết hôn năm 1558, Cô ấy chỉ mới 23 tuổi, trong khi đi 51 tuổi. Trước khi kết hôn, Jane là một người phụ nữ được nữ ba tước Lincoln chờ đợi. Và có thể những mối quan hệ của Jane tại tòa án đã giúp chồng mới của cô đảm bảo quyền bảo trợ trong những năm cuối đời. Cùng nhau, John và Jane có 8 người con, 4 con trai và 4 con gái. Jane qua đời năm 1605 cùng với ít nhất hai người con gái của họ khi bệnh dịch hạch tràn qua Manchester. Những năm đầu đời, John đi vào Đại học S.T. John của Cambridge, ở tuổi 15. Anh tiếp tục trở thành một trong những nghiên cứu sinh đầu tiên của trường cao đẳng Trinity mới thành lập, nơi kỹ năng về hiệu ứng sân khấu của anh đã giúp anh nổi tiếng với tư cách là một diễn viên sân khấu. Đặc biệt, vai diễn của anh trong một bộ phim truyền hình Hy Lạp, sản xuất của Aristophan Peace, khiến khán giả ngạc nhiên về khả năng của anh khi họ nhìn thấy con bọ khổng lồ của anh ấy đã tạo ra. Còn bọ từ trên cao đáp xuống sân khấu, dường như đang từ trên trời hạ xuống Sau khi rời Trinity, đi đi du lịch vòng quanh châu Âu Học tập với các nhà toán học và bản đồ học nổi tiếng Và khi trở về Anh, Anh đã tích lũy được một bộ sưu tập cá nhân ấn tượng Gồm các công cụ thiên văn, thiết bị vẽ bản đồ và dụng cụ toán học Ông cũng bắt đầu nghiên cứu về siêu hình học, chiêm tinh học và thuật giả kim Năm 1553, ông bị bắt và bị buộc tội đúc tử vi của nữ hoàng Mary Tudor, bị coi là phản quốc. Theo Aito trong cuốn Bí mật của Britain có viết, Guy đã bị bắt và bị buộc tội cố gắng giết Mary bằng ma thuật. Ông bị giam tại tòa án Hampton vào năm 1553. Lý do đằng sau việc ông bị giam cầm có thể là một là số tử vi mà ông đã đúc cho Elizabeth, em gái của Mary và là người thừa kế ngai vàng. Tử vi đã xác định chắc chắn khi nào Mary sẽ chết. Cuối cùng, ông đã được thả vào năm 1555 sau khi được thả tự do và bị bắt lại vì tội dị giáo. Năm 1556, nữ hoàng Mary đã ân xá toàn bộ cho anh ta. Khi Elizabeth lên ngôi 3 năm sau đó, đi chịu trách nhiệm chọn ngày giờ tốt cho lễ đăng quang của mình và trở thành cố vấn đáng tin cậy cho nữ hoàng mới. Trong những năm cố vấn cho nữ hoàng Elizabeth, John Dee đã đảm nhận một số vai trò. Ông đã dành nhiều năm để nghiên cứu về thuật giả kim, phương pháp biến kim loại cơ bản thành vàng. Đặc biệt, anh bị hấp dẫn bởi truyền thuyết về hòn đá phù thủy, viên đạn ma thuật của thời kỳ vàng son của thuật giả kim. Và một thành phần bí mật có thể chuyển đổi trì hoặc thủy ngân thành vàng Sau khi được phát hiện Người ta tin rằng Nó có thể được sử dụng để mang lại cuộc sống lâu dài Và thậm chí là trường sinh bất tử Những người đàn ông như Dee Và Nicholas Flamel Đã dành nhiều năm trời để tìm kiếm hòn đá phù thủy trong vô vọng Jennifer Ramping có viết Rằng một phần lớn những gì chúng ta biết về việc thực hành thuật giả kim của Dee Có thể được thu thập từ các loại sách anh ấy đọc Thư viện rộng lớn của ông bao gồm các tác phẩm của nhiều nhà giả kim thuật cổ điển từ thế giới La Tinh thời Trung Cổ Cũng như các tác phẩm của những người cùng thời với ông Tuy nhiên, ngoài sách, đi còn có một bộ sưu tập lớn các dụng cụ và nhiều dụng cụ thực hành giả kim khác Mặc dù nổi tiếng với những công việc liên quan đến thuật giả kim và chiêm tinh học Nhưng kỹ năng của đi với tư cách là một người vẽ bản đồ và địa lý đã thực sự giúp ông tỏa sáng trong triều đình Elizabeth Đến năm 1580, John D. vỡ mộng với cuộc sống tại tòa án Anh ta chưa bao giờ thực sự đạt được thành công như mong đợi Và sự thiếu quan tâm đến việc sửa đổi lịch được đề xuất Cũng như những ý tưởng của anh ta về việc mở rộng đế quốc Khiến anh ta cảm thấy như một người thất bại Kết quả là ông quay lưng lại với chính trị Và bắt đầu tập trung nhiều hơn vào siêu hình Ông đi sâu vào lĩnh vực siêu nhiên Dành nhiều nỗ lực của mình cho việc giao tiếp với thần linh đi hy vọng rằng sự can thiệp của một chiếc máy xấy sẽ giúp anh liên lạc được với các thiên thần. Những người sau đó có thể giúp anh có được những kiến thức chưa có cơ sở trước đây để mang lại lợi ích cho nhân loại. Sau khi trải qua hàng loạt các cuộc truy lùng chuyên nghiệp, đi gặp Edward Kelley, một nhà huyền bí và phương tiện nổi tiếng. Kelley ở anh dưới một cái tên giả vì anh ta bị truy nã vì tội giả mạo. Nhưng điều đó không làm đi nản lòng. Ông rất ấn tượng với khả năng của Kelley. Hai người đàn ông đã làm việc cùng nhau, tổ chức hội nghị tâm linh, bao gồm rất nhiều lời cầu nguyện, nghi lễ ăn chay và cuối cùng là giao tiếp với các thiên thần. Mối quan hệ hợp tác kết thúc ngay khi Kiley thông báo với đi rằng thiên thần Uriel đã hướng dẫn họ chia sẻ mọi thứ, kể cả vợ. Đáng chú ý, Kiley trẻ hơn đi khoảng 3 thập kỷ và gần với tuổi của Jane, vợ anh. 9 tháng sau khi hai người chia tay, Jane sinh được một cậu con trai đi quay lại với nữ hoàng Elizabeth thỉnh cầu bà cho một vai trò trong triều đình của mình trong khi anh ta hy vọng rằng bà sẽ cho phép anh ta cố gắng sử dụng thuật giải kim để tăng ngân khố của nước Anh và giảm nợ quốc gia thay vào đó bà đã bổ nhiệm anh ta làm giám đốc của trường đại học Cris ở Manchester thật không may đi không nổi tiếng khủng khiếp ở trường đại học đó là một học viện tin lành và đi đang nghiên cứu về thuật giả kim và điều huyền bí nên đã không khiến anh ta hứng thú với khoa học ở đó họ coi anh ta là người không ổn định ở một mức tồi tệ nhất trong nhiệm kỳ của mình tại đại học grid một số linh mục đã hỏi ý kiến của đi về vấn đề ma quỷ chiếm hữu trẻ em steven bao của đại học erin book viết trong john đi và bảy người ở Lancashire sự chiếm hữu trừ tà và ngày tận thế ở nước anh thời elizabeth rằng Đi chắc chắn đã có kinh nghiệm cá nhân về việc mắc chứng cuồng loạn trước Lan sai. Năm 1590, Anne Frank Biran Lake, một y tá trong gia đình Đi, bị thêm ở Monlech, bị cam dỗ từ lâu bởi một linh hồn độc ác. Và Đi nói riêng rằng cuối cùng cô đã bị chiếm hữu bởi anh ta, được hiểu là có liên quan đến những mối quan tâm huyền bí và tâm linh rộng lớn của anh ta. Đi đã dành cả đời để tìm kiếm những chiếc chìa khóa mà anh ấy có thể mở ra những bí mật của vũ trụ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Sau cái chết của nữ hoàng Elizabeth, đi trở về nhà của mình tại Monleft trên sông Thames, nơi ông trải qua những năm cuối đời trong cảnh nghèo khó. Ông mất năm một nghìn sáu trăm linh tám ở tuổi tám mươi hai trong sự chăm sóc của con gái Catherine. Không có bia đá nào để đánh dấu phần mộ của ông tóm lại đi trong lịch sử được ghi lại là một nhà giả kim là một con người cuồng tín với những triết lý của giả kim thuật